Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, mỗi một cái mạ dỉ sở tiểu thư sau lưng đều có một cái hoặc là nhiều phá hôi nữ Các nàng muốn ra thế có ra thế, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn thực lực có thực lực Nhưng cố tình muốn xê ước mạ gì sở tiểu thư nam nhân Vì thế cuối cùng cuối cùng, không có chỗ nào mà không phải là lấy bi kịch hạ màn Hiện đại nữ cố tình nhân tình tự sát trọng sinh thành một quyển tu chân văn trung nữ sướng Ở xuyên qua nữ chủ Tô Thanh Nhã Quang Hoàn Hạ, nỗ lực tu tiên, bảo hộ chính mình ca ca, cùng nữ chủ đấu chi đấu dung chuyện xưa. Trước một thành một con hồ ly. Một chỗ ẩn nấp sơn động bên trong, một con mao đoàn tử chính vẻ mặt buồn bực ngồi ở một cái bóng loáng trên tảng đá. Giờ này khắc này, Bạch Hình Vũ sống không còn gì luyến tiếp lay động này chính mình phía sau giống cây quạt giường như cái đuôi Đúng vậy, Bạch Hình Vũ xuyên qua, bất quá nàng cũng không có xuyên thành nhân loại, mà là trở thành một con hồ ly ấu tể. vẫn là cái loại này sinh ra liền không cha không mẹ cái loại này bất quá làm bạch hinh vũ vui mừng chính là chính mình cũng không phải bình thường hồ ly ấu tể mà là một con cựu vị thiên hồ ấu tể hơn nữa vẫn là thuần huyết cái loại này đến nỗi bạch hinh vũ vì cái gì biết này đó nàng không phải rất rõ ràng bởi vì này đó ký ức giống như là trời sinh liền ở nàng trong đầu giống nhau bạch hinh vũ suy đoán này hẳn là nào đó huyết mạch truyền thừa lưu loát từ trên tảng đá nhảy xuống màu trắng móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất Sau đó hướng về hoạt động chỗ sâu trong đi đến. Bạch Hinh Vũ đầu tiên là đi tới một cái đầm nước suối biên, nhìn nhìn chính mình hiện tại bộ dáng, bạch bạch da lông, đại đại đôi mắt, dù sao cũng phải tới nói chính là một con manh vật. Sau đó Bạch Hinh Vũ ở trên người đào a đảo, móc ra một cái màu trắng tiểu bình sứ, bên trong chính là một viên màu xanh lục đan dược. Một ngụm đem trong bình đan dược nuốt vào, ngay sau đó một cổ tê tâm liệt phế thống khổ đánh út lại. Bạch Hinh Vũ cắn chặt răng chịu đựng này xuyên tim đau đớn. đau đớn ước chừng rằng có 15 phút thời gian chờ đến bạch hình vũ không cảm giác được chính mình đau đớn trên người lúc sau lúc này mới chậm rãi bỏ dậy giờ này khắc này bạch hình vũ không hề là phía trước manh manh đắt tiểu hồ ly biến thành một cái ngũ quan tinh xảo làn da trắng non nữ hoa hoa thoạt nhìn chỉ có năm sáu tuổi bộ dáng đúng vậy vừa mới bạch hình vũ ăn xong đi đúng là sở hữu yêu thú đều tha thiết ước mơ hóa hình đan rốt cuộc yêu thú muốn hóa hình nói ít nhất muốn đi vào trưởng thành kỳ mới có thể hóa thành hình người nhưng là kia cũng là có thời gian hạn chế, mà nếu muốn hoàn toàn hóa hình nói nhất định phải tiến vào thành niên đi mới được, mà giống bạch hình vũ loại này kiểu vi thiên hồ thần thú huyết mạch muốn thành niên nói ít nhất yêu cầu 2 vạn năm, hùng chi bạch hình vũ mới sinh ra 100 năm vẫn là một cái ngại hoa hoa, cho nên hóa hình đan là lựa chọn tốt nhất. Bạch hình vũ vừa lòng nhìn thân thể của mình, sau đó thân hình chợt lóe đi tới một cái linh khí nồng đậm địa phương, cái này giới tử không gian xem như nguyên chủ cha mẹ để lại cho nguyên chủ đồ vật. Bên trong tùy ý có thể thấy được đều là vạn năm trở lên linh dược. Bất quá Bạch Hình Vũ lại không có để ý, mà là nhanh chóng đi vào một chỗ nhà gỗ nhỏ, từ bên trong lấy ra một kiện màu lam váy mặc ở trên người. Vì cái gì chính mình hóa hình lúc sau trên người chân bóng cái gì đều không có à, nàng lông xù xù hồ ly mao kia đi à. Bạch Hình Vũ vẻ mặt rồi dám ra ra ra không gian. Bạch Hình Vũ nhìn quanh cái này chính mình sinh sống 100 năm địa phương, lập tức liền phải rời đi thật là có điểm không tha. bất quá không tha về không tha nên rời đi vẫn là phải rời khỏi sau đó bạch hình vũ nội tình trong ngoài ngoại đem trong sơn động có thể mang đồ vật đều mang lên đại đa số đều là bạch hình vũ cha mẹ chân quý rất nhiều đồ vật bạch hình vũ chính mình cũng không biết có ích lợi gì thu thập hảo lúc sau bạch hình vũ lại hướng cửa động chỗ sâu nhất đi đến hai cụ thật lớn bạch hồ thi thể thình lình xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt đây đúng là bạch hình vũ cha mẹ bạch hình vũ quỳ trên mặt đất sau đó cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái phụ thân mẫu thân nữ nhi lần này tới là cùng nhị lao cáo biệt hy vọng phụ thân mẫu thân phù hộ nữ nhi nói xong lúc sau bạch hình vũ lại dập đầu lệ ba cái mà liên ở bạch hình vũ xoay người rời đi thời điểm hai cụ bạch hồ thi thể đột nhiên tản mát ra nhu hòa bạch quang sau đó hoàn toàn đi vào bạch hình vũ thân thể bạch hình vũ vẻ mặt kinh hỉ nhìn này hết thảy vừa mới bạch quang xem như hoàn toàn tiêu trừ chính mình thân phận bị phát hiện khả năng theo bạch quang tiến vào bạch hình vũ thân thể trên mặt đất hai cụ bạch hồ thi thể cũng tùy theo biến mất tấu chương xong. Chương 2 rời đi. Chương 2 rời đi. Bạch Hình Vũ cũng không có ở trong sơn động đãi lâu lắm, bởi vì nàng biết thực mau nơi này liền sẽ bị người tu tiên phát hiện. Đến nỗi Bạch Hình Vũ vì cái gì biết? Bởi vì Bạch Hình Vũ không phải xuyên qua mà là xuyên thư, hơn nữa xuyên thư thân phận vẫn là một cái tiểu phá hôi. Tiểu thuyết đại khai ý tứ Bạch Hình Vũ nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng. Đại khái giảng chính là nữ chủ lạc phỉ phỉ trời sinh phế xài ngũ linh cùng lại bởi vì trong lúc vô tình nhặt được một viên yêu thú nội đan mà thu hoạch đến giới tử không gian, lúc sau càng là kỳ ngộ không ngừng một đường thăng tiên chuyện xưa. Đến nỗi bạch hình vũ vì cái gì nói chính mình là một cái tiểu phá hôi, không sai nữ chủ nhặt được kia viên nội đan đúng là bạch hình vũ. Đến nỗi bạch hình vũ là chết như thế nào thư trung cũng không có nói rõ. Bạch hình vũ ở biết chính mình xuyên qua thân phận thời điểm hận không thể lại chết một lần một lần nữa đầu thai. Bất quá cuối cùng Bạch Hình Vũ vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Này 100 năm tới Bạch Hình Vũ đều ở tự hỏi như thế nào thay đổi chính mình vận mệnh. Biết trước đó không lâu Bạch Hình Vũ chạy ra đi thông khí thời điểm trong lúc vô tình nghe được có người loại tu sĩ ở đánh chính mình động phủ chú ý. Bạch Hình Vũ nháy mắt liền biết thư trung Bạch Hình Vũ là chết như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui Bạch Hình Vũ vẫn là quyết định chạy trước lại nói. Cũng may mắn chính mình cha mẹ cho chính mình để lại một viên hóa hình đan. Bằng không chính mình như vậy một con cựu vi thiên hồ ấu tể ở bên ngoài chạy loạn, liền tính bất tử chỉ sợ cũng sẽ bị người bắt được làm khế ớt thú. Cũng không biết chính mình như vậy có tính không đã thay đổi vận mệnh đâu. Chính nghĩ như vậy xuất thần, một chút đều không có chú ý tới dưới chân lộ, cũng không có chú ý tới người tới, cứ như vậy thẳng tắp đánh vào nhân ra trên đùi. Tiểu gia hỏa đi đường thời điểm cũng không thể chân trong chân ngoài. Thực xin lỗi, Hình Vũ biết sai rồi. Bạch Hình Vũ nhìn về phía người tới, một thân bạch tí đi phía sau còn đi theo một đám đồng dạng phục sức người hẳn là nào đó tông môn đệ tử lâm phong nhìn còn không có chính mình chân cao tiểu hoa nhi mở to mắt to cùng chính mình xin lỗi tâm nháy mắt đã bị manh hóa tiểu nha đầu ngươi tên là gì người nhà của ngươi đâu có biết hay không chính ngươi một người ở chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm lâm phong cong lưng nhẹ nhàng xoa xoa bạch hình vũ lông xù xù đầu đừng nói xúc cảm thật đúng là không tồi ca ca tên của ta kêu bạch hình vũ ta ta không có người nhà Bạch Hinh Vũ vẻ mặt thương tâm nói đến. Nghe được Bạch Hinh Vũ lời này, Lâm Phong cùng hắn phía sau vài vị đồng môn sư đệ ở trong đầu tự động náo bổ một chỗ tuồng. Lâm Phong còn dùng linh lực ở Bạch Hinh Vũ trên người tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần xác định Bạch Hinh Vũ là một cái năm tuổi tiểu nữ hoa không phải cái gì ngàn năm lao yêu khiến cho thủ thuật che mắt. Xác định chơi lúc sau, Lâm Phong lấy ra một khối chuyên môn thí nghiệm linh căn chắc linh thạch. Tiểu Nha đầu bắt tay phóng đi lên nếu ngươi có linh căn nói liền cùng chúng ta hồi tông môn. đến lúc đó ngươi liền có thể cầu tiên vấn đạo. Bất quá nếu ngươi không có linh căn nói đại ca ca chỉ có thể cho ngươi tìm cá nhân gia nhận nuôi ngươi. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt chắc linh thạch trong lòng thấp thỏm không thôi. Phải biết rằng chính mình đã từng chính là nhất hâm mộ thư trung tu tiên người. Tuy rằng hiện tại chính mình thành một con hồ ly. Bạch Hinh Vũ thật cẩn thận đem chính mình tay nhỏ đặt ở chắc linh thạch thượng. Chắc linh thạch lập tức xuất hiện màu xanh lục cùng màu lam này hai loại nhan sắc. Cư nhiên là song linh căn. Tiểu nha đầu tư chất không tồi a. Lâm Phong cười tủm tỉm sờ sờ Bạch Hinh Vũ đầu, nhìn Bạch Hinh Vũ vẻ mặt ngây thơ mờ mịt bộ dáng Lâm Phong xuất khẩu giải thích đến kim sắc đại biểu kim linh căn màu xanh lục đại biểu mộc linh căn màu lam đại biểu thủy linh cung màu đỏ đại biểu hỏa linh cung màu vàng đại biểu thổ linh căn màu tím đại biểu lôi linh căn thanh sắc đại biểu phong linh căn màu trắng đại biểu băng linh căn còn không ngừng này đó tại thượng cổ thời đại còn có rất nhiều càng thêm lợi hại linh căn đâu Lâm Phong phía sau một cái sư đệ nói đến bất quá. Hình Vũ ngươi đã rất lợi hại, song Linh Căn đã có thể trở thành nội môn đệ tử. Lâm Phong ngay sau đó nói đến, tựa hồ cũng không muốn cho Bạch Hình Vũ ở Linh Căn thượng có quá nhiều rồi rắm rốt cuộc đó là thượng cổ thời đại sự tình. Thấu chương xong Chương ba thí nghiệm. Chương ba thí nghiệm. Bất quá, thực mau hắn lại lần nữa tỉnh lại lên. Thật vậy chăng? Nghe song Lâm Phong nói, Bạch Hình Vũ làm ra một bộ phi thường cao hứng bộ dáng, kìa đáng yêu ngây thơ tiểu bộ dáng. liên quan lâm phong phía sau vài tên sư đệ đều cấp manh hóa đương nhiên là sự thật về sau chúng ta mấy cái chính là người sư huynh lâm phong cười nói đến kế tiếp lâm phong cấp bạch hinh vũ giới thiệu bọn họ sư huynh đệ mấy cái là huyền thiên tông đệ tử cũng chính là hiện giờ tu chân giới đệ tử đại tông môn nghe được huyền thiên tông tên này bạch hinh vũ là thật sự không biết nên cười hay là nên khóc huyền thiên tông bất chính là nữ chủ quật khởi cái kia môn phái sao bất quá nữ chủ hiện tại mất không gian muốn quật khởi chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy Bạch Hình Vũ bị ôm đi tới một tòa khí phái phủ đệ, bảng hiệu thượng trói lọi lạc phủ hai chữ thiếu chút nữa lung lay Bạch Hình Vũ mắt. Nếu không có đoán sai nói lúc này nữ chủ lạc phỉ phỉ đang ở bên trong chờ bị thí nghiệm linh căn đâu đi. Bạch Hình Vũ bị lâm phong ôm tiến vào trong viện, quả nhiên nhìn đến trong viện ước chừng đứng mấy chục cái tuổi bất đồng hải tử. Đại đại khái 13-14 tuổi, tiểu nhân chỉ có 5-6 tuổi. Mọi người nhìn thấy lâm phong mấy người tiến vào, biểu tình lập tức trở nên cung cung kính. kính. mà bạch hinh vũ ở một chúng hải tử trung thực mau liền phát hiện nữ chủ lạc phỉ phỉ bạch hinh vũ có thể phát hiện nàng cũng không phải lạc phỉ phỉ lớn lên có bao nhiêu đẹp ở bạch hinh vũ xem ra lạc phỉ phỉ gương mặt kia nhiều lắm tính thanh tú còn có điểm dinh dưỡng bất lương bạch hinh vũ sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận định nàng là nữ chủ hoàn toàn là cái loại này tuyệt thế bạch liên hoa khí chất thật sự quá sông ra hảo sao gần là đứng ở nơi đó trên mặt một bộ ủy khuất không được bộ dáng giống như ai khi dễ nàng dường như hơn nữa một thân bạch đi thật là bất quá giống như tiểu thuyết trung nữ chủ đều thích xuyên bạch y rìa đi muốn thí nghiệm người đều ngoan ngoan xếp thành một đội cái thứ nhất thí nghiệm chính là sơ vân đế quốc hoàng đế sủng ái nhất tiểu công chúa vân liên y rìa vân liên y rìa cốt linh 9 tuổi kim mục hỏa tam linh can nhìn đến chính mình có linh căn vân liên y cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bất quá kế tiếp thí nghiệm mấy cái liền không có như vậy tốt vật khí mãi cho đến đệ thập cái lúc sau chắc linh thạch rốt cuộc có phản ứng lục tư vũ Cốt Linh 12, Mục, Thổ song Linh Can Tiêu lục tư vũ tiểu cô nương thẹn thùng cười cười, bất quá ở ai cũng không có chú ý địa phương, khiêu khích xem một cái vân liên ý gì Chỉ là lục tư vũ tự giác chính mình làm bí ẩn, chính là làm sao có thể mãn quá ở đây mấy người đâu. Bất quá mấy người cũng không có để ý, chỉ là đối lục tư vũ ấn tượng biến kém rất nhiều. Lạc tử hoa, cốt Linh 10 tuổi, hỏa hệ đơn Linh căn Không thể tưởng được nơi này cư nhiên ra một cái đơn Linh căn thiên tài. bạch huynh vũ nhìn lạc tử họa nữ hài ánh mắt chi gian tràn ngập ngạo khí này hẳn là chính là nữ chủ lạc phỉ phỉ đích tỷ đi tiếp theo lại thí nghiệm mấy cái tuy rằng đều có linh căn nhưng là lại đều là ngũ linh căn tứ linh căn như vậy phế linh căn lạc phỉ phỉ là cuối cùng một cái đương lạc phỉ phỉ đem tay đặt ở trắc linh thạch thượng trắc linh thạch lập tức liền có phản ứng lạc phỉ phỉ cốt linh chín tuổi kim mộc, thủy hỏa thổ ngũ linh can Lạc phỉ phỉ nhìn đến chắc Linh Thạch có phản ứng đầu tiên là vui vẻ, sau đó ở nghe được chính mình là ngũ Linh Căn thời điểm, biểu tình không khỏi mất mắt lên. Bất quá, thực mau lạc phỉ phỉ lại lần nữa tỉnh lại lên. Ngũ Linh Căn thì thế nào? Mặc dù là ngũ Linh Căn, nàng lạc phỉ phỉ cũng sẽ trở thành một phương cường giả, làm những cái đó xem thường nàng người đẹp. Thấu chương xong, Chương bốn phường thị. Chương bốn phường thị. Thí nghiệm xong lúc sau lâm phong đám người tính toán ở chỗ này đãi mấy ngày. Bởi vì. lần này huyền thiên tông phụng mệnh qua đời tục thu đồ đệ đệ tử đều không phải là chỉ có bọn họ mấy cái cho nên phải đợi những người khác đều trở về lúc sau mới cùng nhau xuất phát bạch Hinh vũ căn cứ nhiều nghe nhiều xem nguyên tắc đi theo lạc tử họa đám người đi tới phương thị lạc tử họa vân liên y lục tư vũ ba người ngày thường đều là mắt cao hơn đỉnh quý nữ nhưng là bởi vì bạch Hinh vũ là lâm phong đám người tự mình mang đến cho nên mặc dù là biết bạch Hinh vũ cùng các nàng giống nhau đều là lần này huyền thiên tông tân đệ tử Lại không, có tìm Bạch Hình Vũ phiền toái. Ngược lại là nữ chủ Lạc Phỉ Phỉ, năm lần bảy lượt tám chỉ Bạch Hình Vũ, chính mình đích tỷ Lạc Tử Họa đám người không phải người tốt. Tuy nhiên Lạc Phỉ Phỉ nói phi thường mịt mờ, nhưng là Bạch Hình Vũ là ai a, nàng nguyên thân chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ quý vì thần thú một mạch, nhưng là bên trong lại có rất nhiều chi nhánh, tựa như Bạch Hình Vũ mẫu thân chính là Mị Hồ một mạch, am hiểu ảo thuật cùng với mỹ thuật, phụ thân còn lại là linh hồ một mạch, Cửu Vĩ Thiên Hồ chung nhất cao quý. thần bí huyết thống. Lạc phỉ phỉ này đó tiểu tâm tư tự nhiên là không thể gạt được Bạch Hình Vũ. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay ở chung cùng quan sát, Bạch Hình Vũ phát hiện lạc tử họa ba người cũng không tệ lắm, cũng cũng không có cái gì ý xấu. Ba người đều là từ nhỏ chơi đến đại, tuy nhiên lạc tử họa cùng lục tư vũ có chút không đối phó, nhưng là đây là các nàng từ nhỏ đến lớn ở chung phương thức. Hơn nữa này ba người đối lạc phỉ phỉ cũng không có cái gì ý xấu, có thể nói các nàng như vậy thân phận. hoàn toàn không có đem lạc phỉ phỉ để vào mắt. Ngược lại là lạc phỉ phỉ, tại đây ba người trước mặt thời điểm luôn là một bộ hủy hủy khuất khuất bộ dáng, ba người cảm thấy nàng chịu khi dễ dường như. Bạch Hinh vũ mấy người đi vào phương thị, đương nhiên phía sau còn đi theo lạc phỉ phỉ, bất quá bạch Hinh vũ mấy người đối nàng thái độ luôn luôn đều là có thể không phản ứng liền không phản ứng, bởi vì một không cẩn thận liền sẽ bị vị này đại tiểu thư cấp ăn bạn, hoặc là đạo đức bắt góc, cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt khó chịu. Lạc Tử Họa mấy người đối này, đó thảm thượng đồ vật đều là khinh thường nhìn lại, rốt cuộc các nàng thân phận bãi tại nơi đó. Mà Bạch Hình Vũ đồng dạng là giá trị con người phong phú, chỉ là cực phẩm linh thạch, nàng liền có thượng trăm văn nhiều, thượng phẩm linh thạch càng là nhiều đến không hết. Đến nỗi trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch vậy càng là vô số kể. Chẳng qua Bạch Hình Vũ hiện tại thân phận là một cái bị vứt bỏ tiểu bé gái mồ côi, tuy tiện lấy ra cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch không thể nghi ngờ là tìm đường chết hành vi. mặc dù là trung phẩm linh thạch cũng tuyệt đối không thể lấy ra tới. Nếu là hạ phẩm linh thạch nói dùng một lần cũng tuyệt đối không thể lấy ra quá nhiều, cho nên Bạch Hình Vũ muốn mua đồ vật nói, ở này đó tiểu bán hàng rong nơi này mua không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Bạch Hình Vũ trước nay đều không có khinh thường quá này đó tiểu tiểu thương, phải biết rằng, nhiều ít vai chính quật khởi nhưng đều là từ phường thị tiểu tiểu thương nơi này bắt đầu. Ở hơn nữa Bạch Hình Vũ đặc có hư vọng chi mắt, Hiện tại Bạch Hình Vũ chính là một cái hành tẩu tầm bảo chuột. Không đối là tầm bảo hồ. Chỉ là đi vào phường thị lúc sau, Bạch Hình Vũ liền ngây dại. Bởi vì nàng phát hiện nơi này cũng không cần linh thạch, mà là yêu cầu vàng bạc, này liền làm Bạch Hình Vũ có chút trận tròn mắt. Bất quá cũng may vàng bạc loại đồ vật này Bạch Hình Vũ trong tay cũng không phải không có. Đại khái đi rồi một phần ba tả hữu, Bạch Hình Vũ đều không có phát hiện cái gì đặc biệt có giá trị đồ vật. Đến là lạc phỉ phỉ mua rất nhiều Bạch Hình Vũ dùng hư vọng chi mắt thấy quá, chỉ có thể nói không hổ là nữ chủ, tùy tiện một mua là có thể mua được không ít thứ tốt, hơn nữa đại đa số đều là nàng hiện tại chính yêu cầu. Bất quá đối với Bạch Hình Vũ tới nói mấy thứ này liền thật sự là có điểm trước mắt. Mà lạc phỉ phỉ bởi vì mua đồ vật có chút nhiều cho nên đi chậm chút, bất quá xem nàng biểu tình, liền biết nàng hiện tại tâm tình phi thường hảo. Mấy người tiếp tục về phía trước đi, ở một cái quầy hàng trước mặt Bạch Hình Vũ dừng bước chân, cầm lấy trong đó một quả nhẫn. Chiếc nhẫn này từ mặt ngoài xem chính là một cái bình thường vật phẩm trang sức, hơn nữa vẫn là không quá đẹp cái loại này. Chính là Bạch Hinh Vũ ở hư vọng chi mắt thêm vào hạ thật là biết, chiếc nhẫn này là một cái chữ vật không gian. Tuy nhiên cùng chính mình giới tử không gian vô pháp so, cùng chính mình trên cổ tay chữ vật vòng tay cũng vô pháp so. Phải biết rằng nàng trên cổ tay chữ vật không gian chính là vô cùng lớn, mà cái này nhẫn không gian chỉ có hơn 1000 mét vuông. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Hinh Vũ phát hiện cái này không gian chứa đầy đan dược, trong đó càng có tẩy linh đan như vậy nghịch thiên đan dược. Thấu chương xong Chương năm nhẫn. Chương năm nhẫn. Bạch Hinh Vũ nhìn theo sau chạy tới lạc phỉ phỉ vẻ mặt khát vọng nhìn chính mình trong tay nhẫn. Theo sau vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn Bạch Hinh Vũ, Hinh Vũ nguội muội có thể hay không đem ngươi trong tay nhẫn nhường cho ta à, ta thật sự phi thường thích cái này nhẫn. Chính là ta cũng thực thích ta Nói liền làm bộ từ túi chữ vật. Trên thực tế là từ trên cổ tay chữ vật trong không gian lấy ra mấy cái tiền đồng đưa cho tiểu tiểu thương. Nơi này đại bộ phận người đều là người thường, cho dù là ngẫu nhiên hai cái tu luyện giả bọn họ tu vi cũng không phải rất cao, cho nên Bạch Hình Vũ cũng không lo lắng cho mình chữ vật không gian bại lộ. Càng đừng nói nàng chữ vật không gian thượng còn có trận pháp thêm vào, ngày thường là nhìn không thấy. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch Hình Vũ trên cổ tay sẽ có một cái chữ vật vòng tay. Bạch Hình Vũ rốt cuộc là tuổi con nhỏ. Như vậy hành vi cũng không có làm người cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu là thay đổi Lạc Tử Họa, phòng chừng Lạc Phỉ Phỉ nhất định sẽ đến cái một khóc hai náo ba thắt cổ. Tới bức bách Lạc Tử Họa, chỉ là này nhất chiêu đối Bạch Hình Vũ cũng không có cái gì dùng, mà chuyện này thượng Lạc Phỉ Phỉ cũng không chiếm lý, rốt cuộc rốt cuộc nhẫn là Bạch Hình Vũ trước bắt được. Lạc Phỉ Phỉ nhìn đến Bạch Hình Vũ như vậy thao tác cũng có chút sửng sở, rốt cuộc nàng này nhất chiêu chính là lần nào cũng đúng, không nghĩ tới ở Bạch Hình Vũ nơi này mất đi hiệu lực. Bất quá không quan hệ, bạch hình vũ bất quá là một tiểu nha đầu, chờ đến hồi phủ, chính mình lại nghĩ cách đem nhẫn đã lừa gạt tới, sau đó lại nói chính mình không cẩn thận đánh mất, đến lúc đó nhận vẫn là chính mình. Nghĩ như vậy, lạc phỉ phỉ thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái âm lánh tươi cười. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, lạc phỉ phỉ liền lại khôi phục thành cái kia nhu nhược đáng thương tiểu thứ nữ nhân thiết. Kế tiếp lộ trình, lạc phỉ phỉ thật giống như đột nhiên thay đổi cá nhân giống nhau, luôn là tìm mọi cách hướng bạch hình v Bạch Hình Vũ mặc kệ nàng, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là một cái kính đi theo Bạch Hình Vũ phía sau. Còn thực nhiệt tâm cấp Bạch Hình Vũ giới thiệu. Chẳng qua thật đáng tiếc chính là, dọc theo đường đi Bạch Hình Vũ cũng không có lại mua cái gì, ngược lại là lạc phỉ phỉ lại mua không ít. Thậm chí có một ít là lạc phỉ phỉ từ lạc tử họa trong tay đoạt tới. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ càng thêm kiên định rời xa nữ chủ tâm. Trên đường trở về Bạch Hình Vũ đến là mua không ít đồ vật, bất quá đại đa số đều là vô dụng thế tục chi vật. Ở tất cả mọi người không có chú ý tới dưới tình huống, Bạch Hinh Vũ lại mua một cái cùng phía trước cái kia nhẫn chữ vật phi thường tương tự nhẫn. Bạch Hinh Vũ biết Lạc Phỉ Phỉ nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình trong tay nhẫn, so với cự tuyệt lúc sau làm Lạc Phỉ Phỉ tâm sinh bất mãn, chi bằng làm nàng được như ý nguyện hảo. Mấy người trở về đến Lạc phủ, phát hiện ra Lâm Phong mấy người, cư nhiên lại nhiều mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử. Lúc sau mấy người đã bị báo cho ngày mai xuất phát tin tức, làm các nàng mấy người hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Hinh Vũ trở lại chính mình phòng, lấy ra hôm nay mua được nhẫn, sau đó lấy ra tiểu đao nhẹ nhàng ở trên ngón tay hoa khai một cái khẩu tử, đỏ tươi máu chảy ra, dưng ở nhẫn thượng, nguyên bản có điểm xấu nhẫn ở tiếp xúc máu lúc sau, mặt ngoài dơ đổ vật chậm rãi bốc ra, lộ ra nó vốn dĩ bộ dáng. Bạch Hinh Vũ vừa lòng nhìn chính mình trong tay nhẫn, mặt trên mặt dây này kỳ lạ hoa văn, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Bất quá Bạch Hinh Vũ cũng không có lựa chọn đem nhẫn đại ở trên tay, mà là tìm cùng dây thường. Mặc tốt lúc sau mang ở trên cổ, sau đó đặt ở trong quần áo. Làm tốt này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ lại lấy ra phía trước chuẩn bị tốt đồ giỏng, đem nó cùng một đống đồ vật đặt ở trên bàn. Nguyên bản Bạch Hình Vũ cũng không tính toán mua rất nhiều đồ vật, nhưng là tưởng tượng đến tiến vào huyền thiên tông lúc sau này đó vàng bạc liền hoàn toàn biến thành không đáng một đồng phế vật. Bạch Hình Vũ quyết định vẫn là hoa rất tính. Thấu chương xong Chương 6 nữ chủ đến phóng. Chương 6 nữ chủ đến phóng. hơn nữa bạch hình vũ cũng cũng không có mù quán mua đồ vật nàng mua mấy thứ này có một bộ phận là tu luyện giả có thể sử dụng chỉ là bạch hình vũ tưởng không rõ này đó người thường là như thế nào được đến mấy thứ này liền ở bạch hình vũ miên man suy nghĩ thời điểm nữ chủ lạc phỉ phỉ thanh âm ở ngoài cửa vang lên hình vũ muội muội ta có thể tiến vào sao không đợi bạch hình vũ trả lời lạc phỉ phỉ cũng đã lo chính mình đi đến một chút cự tuyệt cơ hội đều không cho bạch hình vũ lạc phỉ phỉ tiến vào bạch hình vũ phòng lúc sau lập tức liền thấy được đặt ở trên bàn kia một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật hình vũ muội muội ngươi mua thật nhiều đồ vật ta lạc phỉ phỉ vẻ mặt thiên chân hỏi đến nhưng là ánh mắt của nàng chỗ sâu trong lại là cất giấu nồng đầm ghen ghét bạch hình vũ thân phận lạc phỉ phỉ sáng sớm sẽ biết hơn nữa đánh đáy lòng khinh thường bạch hình vũ chính là không nghĩ tới chính là hôm nay đi phương thị lạc phỉ phỉ phát hiện bạch hình vũ của cải cư nhiên so với chính mình còn muốn hậu cái này làm cho lạc phỉ phỉ thập phần đỏ mắt Phải biết rằng lạc phỉ phỉ cùng nàng mẫu thân tại đây lạc phủ chính là thập phần được xuống ái. Này đó đều là cha mẹ ta để lại cho ta, bất quá lâm phong sư huynh nói tiến vào tông môn lúc sau này đó thế tục vàng bạc liền không có tác dụng, ta nghĩ vẫn là hoa rất tương đối hảo. Bạch huynh vũ thẹn thùng cười cười, nói đến. Nguyên lai like là như thế này à, khinh vũ, ngươi không thể đem ngươi hôm nay mua cái kia nhẫn tặng cho ta à. Lạc phỉ phỉ nói đến nói đi rốt cuộc là nói đến chính đề. Nàng hôm nay trở về lúc sau. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy muốn đem bạch hình vũ trong tay giác biết mau chóng muốn lại đây mới được. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy bạch hình vũ trên người có đặc biệt hấp dẫn chính ngươi đồ vật, bất quá loại cảm giác này theo thời gian trôi qua trở nên càng lúc càng mờ nhạt là được. Nhưng là lạc phỉ phỉ ẩn ẩn cảm giác được này cũng không phải cái gì chuyện tốt, bất quá hiện tại chính yếu vẫn là nhẫn. Chính là, hình vũ cũng thực thích cái kia nhẫn A. Bạch hình vũ vẻ mặt rồi dám không tha nói đến. Kia như vậy hảo, ta cùng ngươi đổi được không? Ngươi ở ta nơi này chọn một kiện ngươi thích đồ vật, sau đó cùng ngươi nhận trao đổi. Lạc Phỉ Phỉ một bộ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích biểu tình, phảng phất chính mình ăn lỗ nặng dường như. Nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, Bạch Hinh Vũ nhất định sẽ đưa Lạc Phỉ Phỉ một cái đại đại xem thường. Rõ ràng là tưởng Bạch Phiêu chính mình nhẫn, nhìn đến chính mình không đồng ý lại đưa ra lấy đồ vật trao đổi, phảng phất cho Bạch Hinh Vũ bao lớn mặt mũi dường như. "Hảo đi." Bạch Hinh Vũ làm ra một bộ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích biểu tình. Thật sự a, Hình Vũ thật là thật cảm ơn ngươi." Lạc Phỉ Phỉ vẻ mặt vui vẻ lôi kéo Bạch Hình Vũ tay nhỏ. "Bất quá Phỉ Phỉ ngươi tính toán kia cái gì cùng ta đổi đâu?" Bạch Hình Vũ luôn luôn đều không phải có hại tính tình, mặc dù là hiện tại nàng cấp Lạc Phỉ Phỉ nhận không phải ngay từ đầu cái kia, nhưng là nàng mua cái này nhận chính là ước chừng hoa một lượng bạc từ đâu. "Hình Vũ ngươi xem cái này được không?" Nói Lạc Phỉ Phỉ lấy ra một phen quạt xếp. "Này đem quạt xếp Lạc Phỉ Phỉ ở mua thời điểm Bạch Hinh Vũ liền nhìn ra đây là một phen linh khí, hơn nữa vẫn là một phen cao dài linh khí. Ở thế giới này linh khí chia làm cấp thấp trung giai, cao dài bán tiên tiên khí thần khí. Một phen trung giai vũ khí cũng đã có thể ở một hồi loại nhỏ bán đấu giá trung áp trục lên sân khấu. Chúng chi lạc phỉ phỉ nào ra chính là một phen cao dài vũ khí. Chỉ là lạc phỉ phỉ sẽ lòng tốt như vậy. Đương nhiên không phải. Lạc phỉ phỉ lúc trước mua thời điểm liền cảm giác được này đem quạt xếp cũng không thích hợp chính mình, nhưng là vẫn là mua. hào đi xem tại đây đem cây quạt như vậy xinh đẹp phân thượng mục đích đạt thành lúc sau lạc phỉ phỉ liền không có hứng thú lại ở chỗ này cùng bạch hinh vũ lãng phí thời gian tùy tiện tìm cái lấy cớ liền về tới chính mình phòng thấu chương xong chương bảy đã sớm gặp qua chương bảy đã sớm gặp qua trở lại phòng lạc phỉ phỉ thật cẩn thận nhìn trong tay nhẫn lam nàng kỳ quái chính là phía trước ở phường thị khi nàng đối cái này nhẫn mạc danh cảm giác biến mất chính là nàng ngó trái ngó phải Cái này rõ ràng chính là cái kia nhận A. Mà bên kia Bạch Hình Vũ nhìn trong tay quạt xếp. Cây quạt này lạc phỉ phỉ sở dĩ không thể dùng đó là bởi vì lạc phỉ phỉ linh căn độ tinh khiết không đủ. Nhưng là này đối Bạch Hình Vũ mà nói còn lại là việc nhỏ. Phải biết rằng Bạch Hình Vũ tuy rằng là song linh căn nhưng là linh căn độ tinh khiết thật là đều đạt tới 10 thành 10 độ tinh khiết. Càng đừng nói thủy, mục chính là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. này cũng liền đại biểu bạch hinh vũ tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể cùng những cái đó đơn linh căn thiên tài so sánh với ở đối cây quạt tiến hành nhận chủ lúc sau bạch hinh vũ liền thành thành thật thật ngủ đi rốt cuộc hiện tại nàng còn không thể tu luyện hơn nữa ngày mai các nàng này đó chắc ra linh căn hải tử liền phải bị mang về tông môn cho nên hiện tại dưỡng đủ tinh thần mới là quan trọng nhất phải biết rằng nàng hiện tại còn là một cái bảo bảo giấc ngủ thiếu thốn nói hội trưởng không cao tới rồi ngày hôm sau bạch hinh vũ mấy người đi vào tập hợp địa phương Phát hiện đã có người đang đợi các nàng. Bạch Hình Vũ an an tĩnh tĩnh đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Tới rồi Linh Thuyền Thượng lúc sau cũng không có giống mặt khác hài tử như vậy mãn nhãn tò mò cùng hưng phấn. Đừng hỏi Bạch Hình Vũ vì cái gì như vậy, hỏi chính là có tiền. Bạch Hình Vũ dọn chính mình tiểu băng ghế đi đến một cái không dẫn người chú một góc, mà cái này góc vừa vặn có thể nghe được Lâm Phong cùng sư huynh đệ nói chuyện. Bạch Hình Vũ tuổi còn nhỏ, cho nên Lâm Phong mấy người cũng không có đem nghe lén Bạch Hình Vũ để vào mắt bạch hình vũ nghe nghe phát hiện lâm phong mấy người nói sự tình cư nhiên cùng chính mình có quan hệ bởi vì lâm phong mấy người không kiêng rẻ bạch hình vũ từ mấy người nói chuyện với nhau trung đại khái nghe ra chính mình rời đi huyệt động chuyện sau đó bạch hình vũ cũng may mắn chính mình lúc trước rời đi sớm nguyên lai like bạch hình vũ đã sớm bại lộ mà phía trước lên núi đám kia người chính là hướng về phía bạch hình vũ đi con hảo là bạch hình vũ đi sớm bằng không đã sớm bị bắt đi làm áo choàng lông cáo lưu sư huynh chẳng lẽ nơi này thật sự có kiểu vĩ hồ xuất hiện lâm phong cao mày như suy tư gì hỏi cái này bên người một cái diện mạo thanh tú đệ tử bị gọi lưu sư huynh đệ tử cũng không có trả lời lâm phong vấn đề chẳng qua từ hắn biểu tình cũng có thể nhìn ra hắn cũng không tin tưởng đại ca ca nhóm các ngươi đang nói cái gì nha cái gì là kiểu vĩ hồ này ra vẻ dáng vẻ cạnh cơm thanh nhâm là nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ bạch huynh vũ nháy mắt liền tinh thần ngẩng đầu vừa thấy không phải nữ chủ là ai a Vừa mới lạc phỉ phỉ nhìn đến Bạch Hinh Vũ ngồi ở góc trung, liền muốn tiến lên đi đến gần. Chỉ là không đợi tới gần Bạch Hinh Vũ, lạc phỉ phỉ lực chú ý đã bị lâm phong đám người nói chuyện cấp hấp dẫn. Nghe được bọn họ nhắc tới cửu vĩ hồ, lạc phỉ phỉ lập tức liền nghĩ đến khi còn nhỏ chính mình trong lúc vô tình nhìn thấy kia chỉ tiểu hồ ly. Lúc trước lạc phỉ phỉ nhìn thấy tiểu hồ ly ánh mắt đầu tiên liền muốn được đến nó, chỉ là đáng tiếc chính là nàng không còn có gặp được quá kia chỉ tiểu hồ ly. Mà kia chỉ tiểu hồ ly tự nhiên là còn không có hóa hình bạch hình vũ. Bạch hình vũ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ở không hiểu rõ dưới tình huống sớm đã cùng lạc phỉ phỉ đã gặp mặt, lại còn có bị đối phương cấp thật sâu nhớ thương thượng. Tiểu nha đầu, cửu vĩ hồ là một loại linh thú, hơn nữa là phi thường hy hữu lợi hại linh thú, này đó chờ ngươi tới rồi tông môn người sẽ biết. Lưu hoán cách nói sẵn có đến, bất quá trước mặt cái này nữ hải chỉ là một cái ngũ linh căn ở Huyền Thiên Tông ngũ Linh căn đệ tử chỉ có thể là từ tạp dịch đệ tử làm lên, muốn chút cơ càng là cơ hồ là không có khả năng. Bất quá thế sự vô tuyệt đối, ai có thể biết cái này Tiểu Nha đầu có phải hay không có đại cơ duyên người đâu? Tu Tiên chi lộ chính là như vậy, nơi trốn tràn ngập cơ duyên cùng không biết. Mà lạc phỉ phỉ nghe xong Lưu Hoán Thành nói như suy tư gì, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là bỏ lỡ cái gì. Thấu chương xong chương tám tranh đoạt, chương tám tranh đoạt, bởi vì Lưu Hoán Thành nói. Lạc phỉ phỉ dọc theo đường đi đều có vẻ thập phần an tĩnh, cũng không có chạy đến Bạch Hình Vũ trước mặt chỉnh cái gì chuyện xấu. Đương nhiên Bạch Hình Vũ cũng không sợ nàng, đã không có không gian thêm vào, hiện tại Lạc phỉ phỉ cùng tiểu thuyết chung so sánh với có thể nói là kém này cách xa vạn dặm. Bất quá thế sự vô tuyệt đối, ở nữ chủ quang hoàn thêm vào hạ, ai biết lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ ánh mắt trầm xuống dưới, xem ra chính mình hiện tại cũng không thể nói là tuyệt đối an toàn. Về sau chính mình vẫn là ly lạc phỉ phỉ càng xa càng tốt, rốt cuộc nữ chủ phiền thoái, chính mình này mạng nhỏ yếu đất thực, chính là chịu không nổi lan lộn. Linh thuyền trải qua mấy cái canh giờ phi hành, Bạch Hinh Vũ đoàn người rốt cuộc đi vào huyền thiên tông. Bạch Hinh Vũ nhìn này khí thế bàng bạc tông môn, cùng với này phảng phất nhìn không tới cuối thang lầu, ở trong lòng cảm khai nói, không hổ là đệ nhất tông môn, đại môn ngẫu nhiên đều như vậy ngang tảng. Không biết từ địa phương nào đi ra một cái quần áo một mạc trung niên nam nhân. Đối mặt bọn họ này đó trai trai hài tử, biểu tình nghiêm túc. Ngũ Linh Căn, Thứ Linh Căn đều đứng ra theo ta đi. Nghe thế câu nói trong đám người ít nhất có một nửa người đi ra ngoài. Này trong đó tự nhiên liền bao gồm lạc phỉ phỉ. Bạch Hinh Vũ giành mạch thấy đến nữ chủ trong mắt không cam lòng. Nàng chính là nhớ rõ, ở tiểu thuyết chung, nữ chủ lạc phỉ phỉ bởi vì chắc gia thiên Linh Căn trực tiếp kinh động huyền thiên tông cao tầng, bị trực tiếp thu vào môn hạ, trở thành đệ tử đích chuyển. Giờ này khắc này lạc phỉ phỉ sắc thật là phi thường không cam lòng, bởi vì nàng cảm thấy sự tình không nên là cái dạng này. Chỉ là lại nhiều không cam lòng lại có thể như thế nào, nàng tư chất không được, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo trung niên nam nhân rời đi. Trung niên nam nhân rời khỏi sau, lại tới nữa một cái quản sự bộ dáng người, nhìn một chút dư lại người ta nói đến. Kế tiếp là các ngươi cửa thứ nhất, nếu các ngươi vô pháp thông qua nói, vô luận các ngươi tư chất lại như thế nào hảo đều cần thiết từ ở tạp dịch đệ tử bắt đầu. nói xong lúc sau liền mang theo lâm phong đám người rời đi lưu lại bạch hình vũ đám người cùng với một cái nhìn không tới cuối bậc thang bạch hình vũ đi vào đệ nhất tiết dưới bậc thang nâng lên chính mình chân ngắn nhỏ cái thứ nhất mại đi lên tiểu thuyết trung đã từng hình dung quá này một quan lại bị xưng là thí tâm lộ chỉ cần hơi chút không lưu ý liền sẽ lâm vào tâm ma bên trong chỉ là đương bạch hình vũ làm tốt trong lòng xây dựng lúc sau cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy lâm vào hảo cảnh bên trong chẳng lẽ là chính mình mở ra phương thức không đúng Ở Bạch Hình Vũ không có bất luận cái gì trở ngại đi đến thứ 20 giai lúc sau, Bạch Hình Vũ sẽ sau nhìn nhìn mồ hôi đầy đầu các bạn nhỏ. Tính, quản hắn đúng hay không trước bỏ lên trên đi lại nói. Bạch Hình Vũ rồi dám trong chốc lát, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, đơn giản cũng liền không ở rồi dám, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh bỏ lên trên đi. Chỉ là Bạch Hình Vũ không biết chính là, chính mình vừa mới biểu hiện cấp huyền thiên tông cao tầng mang đến bao lớn chấn động. Cái này tiểu nha đầu cư nhiên không có chịu tâm ma ảo cảnh ảnh hưởng, Ngọc Thanh Trân quân, loại chuyện này từ trước có từng phát sinh quá. Chưa bao giờ phát sinh quá, bất quá hẳn là vấn đề không lớn, cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn cũng liền năm sáu tuổi bộ dáng, như vậy tiểu nhân tuổi không có tâm ma cũng không phải rất kỳ quái. Ngồi ở cách đó không xa Ngọc Thanh Trân quân mở miệng nói đến, trong giọng nói tràn ngập tùy ý, đương nhiên nếu mọi người không đi xem hắn cặp kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bạch quả quả đôi mắt nói, mà hiển nhiên đây là không có khả năng đến. Nếu Ngọc Thanh Trân Quân nói như vậy nói, như vậy cái này tiểu nha đầu ta thấm linh phong liền nhận lấy. Nói chuyện chính là một cái một thân hồng y dì khuôn mặt tiểu mỹ nữ tu, người này đúng là thấm linh phong phong chủ hồng loan chân Quân. Không được, cái này tiểu nha đầu là ta càng nguyên trước coi trọng, hẳn là ta ủy loan phong. Càng nguyên Trân Quân thấy chính mình coi trọng tiểu nha đầu cư nhiên bị hồng loan chân Quân cấp tiệt hổ nháy mắt liền tạc. Như thế nào liền không được, ta thấm linh phong chuyên môn thu nữ đệ tử. này tiểu nha đầu như vậy tiểu cho các ngươi các ngươi chiếu cố lại đây sao như thế nào liền chiếu cố bất quá tới một cái nữ hoa hoa có thể có bao nhiêu khó chiếu cố càng nguyên chân quân hiển nhiên đối hồng loan chân quân nói phi thường không tán đồng thấu chương xong chương chín thất tiên nữ chương chín thất tiên nữ hảo không cần lại xảo hiện tại còn không biết cái này tiểu nha đầu là cái gì linh can các ngươi cứ như vậy tùy tiện quyết định chẳng phải là lầm người con cháu trường môn mắt thấy hai người kia liền phải đánh nhau rồi vội vàng mở miệng ngăn cản mà mọi người ở đây khắp khẩu khoảng cách Bạch Hình Vũ rốt cuộc đi tới bậc thang cuối lúc này nàng sớm đã mệt thở hổn hẹn phi thường không có hình tượng quỳ dạp trên mặt đất rất xa nhìn qua giống như là một cái sẽ hô hấp của bột đợi cho nghỉ ngơi không sai biệt lắm thời điểm Bạch Hình Vũ mới bỏ dậy bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh liền ở Bạch Huynh Vũ khắp nơi đánh giá trong khoảng thời gian này lục tục có người tới nơi này chỉ là cùng Bạch Huynh Vũ không giống nhau chính là nàng là chính mình bỏ lên tới mà những người khác giống như là bị truyền tống đi lên. Đối với điểm này Bạch Hinh Vũ chính là hâm mộ không được, phải biết rằng nàng phía trước bò bậc thang thiếu chút nữa mới chết. Nếu nàng hiện tại ý tưởng bị đại điện thượng mọi người biết, nhất định sẽ hận không thể cậy ra Bạch Hinh Vũ đầu nhỏ, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang thứ gì. Ở tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, Bạch Hinh Vũ mọi người bị đưa tới đại điện thượng. Bạch Hinh Vũ nhìn đại điện ngồi một loạt hơi thở cường đại người. Ở hư vọng chi mắt thêm vào hạ Bạch Hình Vũ biết những người này tu vi đều đạt tới nguyên anh kỳ, trong đó một cái càng là đạt tới luyện hư kỳ. Phải biết rằng ở toàn bộ tu chân giới có được luyện hư kỳ tu vi, kia chính là dậm chân một cái có thể làm cho cả tu chân giới đều run rẩy nhân vật. Liên ở Bạch Hình Vũ ngây người thời điểm, một cái ăn mặc đệ tử phục sức người phủng một khối mặt ngoài bóng loáng màu đen cục đá xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mà này tảng đã cùng phía trước cho bọn hắn thí nghiệm linh căn kia khối linh thạch phi thường giống nhau. phía trước kia khối linh thạch là dùng để cho bọn hắn thí nghiệm linh căn như vậy này khối có việc làm gì dùng đâu mọi người trong lòng đều có chút khó hiểu nơi này biết này khối màu đen linh thạch tác dụng chỉ sợ cũng chỉ có bạch huynh ngũ ở tiểu thuyết chung nữ chủ lạc phỉ phỉ bởi vì tự thân có được hỗn độn linh căn nguyên nhân bị trực tiếp tiến vào huyền thiên tông mà nữ chủ vì thỏa mãn chính mình hư vinh lòng đang thu đồ đệ ngày này cố ý tìm cái du đầu chạy tới xem náo nhiệt tiểu thuyết chung đối một đoạn này miêu tả phi thường kỹ càng tỉ mỉ Lạc phỉ phỉ còn ở nơi này ra một phen nổi bật, mà hiện tại bay ở trước mặt mọi người chính là một khối có thể thí nghiệm linh căn độ tinh khiết chắc linh thạch. Cũng đúng là tiểu thuyết chung làm nữ chủ làm nổi bật quan trọng đạo cụ. Lúc ấy Lạc phỉ phỉ cũng chạy tới xem náo nhiệt, thí nghiệm chính mình linh căn độ tinh khiết, kết quả dẫn phát rồi dị tượng, đồng thời cũng làm Lạc phỉ phỉ ở huyền thiên tông càng thêm chịu coi trọng, có thể nói là vì nàng lúc sau nhanh chóng quật khởi trôn xuống phục bút. Chẳng qua hiện tại lạc phỉ phỉ không có hôn độn linh căn tự nhiên cũng liền không có biện pháp dẫn ra dị tượng. Chờ đến bạch hình vũ lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn đến phía trước đã bắt đầu thí nghiệm. Một hồng, một hỏa song linh căn, một bảy thành tam, hỏa sáu thành, cốt linh 12. Bạch hình vũ nghe thấy cái này tên thiếu chút nữa không cười ra tới. Tên này thật là tuyệt. Chỉ là không đợi bạch hình vũ cười ra tiếng, liền nghe được mặt trên tiếp theo kêu lên. Một tranh, thổ một song linh căn, thổ tám phần bốn, bảy thành nhị. cốt linh 11. bạch huynh vũ mộc hoàng kim thủy song linh can kim bảy thành năm thủy bảy thành năm cốt linh mười tuổi mộc lục thủy thổ song linh can thủy tám phần Thổ bảy thành năm cốt linh chín tuổi mộc thanh hỏa kim song linh can hỏa tám phần năm kim tám phần chín cốt linh tám tuổi mộc lam thủy kim song linh can thủy bảy thành bốn kim bảy thành bốn cốt linh bảy tuổi mộc tử hỏa thổ song linh can hỏa tám phần một Thổ bảy thành tám cốt linh sáu tuổi Bạch Hinh Vũ nghe thế liên tiếp tên cả người đều ngông. Này bảy người không phải là thân tỷ muội đi. Bạch Hinh Vũ cẩn thận nhìn nhìn phía trước bảy người, phát hiện các nàng diện mạo phi thường tương tự, làm người nhìn thoáng qua liền biết các nàng là tỷ muội, nhưng là cũng sẽ không làm người nhận sai. Bất quá này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là này thất tỷ muội cha mẹ cũng quá sẽ sinh đi. Bảy cái nữ nhi cư nhiên toàn bộ đều là song linh căn, hơn nữa độ dày đều còn không thấp. Phải biết rằng ở tu chân giới tu sĩ muốn có được chính mình hài tử là phi thường gian nan, hơn nữa là tu vi càng cao tu sĩ càng gian nan. Nhìn thất tỷ muội tu luyện thiên phú, cha mẹ hẳn là không phải người thường, chính là như vậy cao sản tu sĩ. Thật sự, tồn tại sao? Cuối cùng Bạch hinh Vũ từ bỏ tự hỏi, bởi vì nàng quyết định có cơ hội thời điểm hỏi một chút, đương nhiên nếu vẫn luôn không cơ hội nói nàng cũng không cái gọi là. Mới là lạ. Thấu chương xong Chương mười thân truyền đệ tử. trưng mười thân truyền đệ tử đến phiên bạch hinh vũ thời điểm bạch hinh vũ đem chính mình tiểu béo tay đặt ở màu đen chắc linh thạch mặt trên chắc linh thạch lập tức dần hiện ra màu lam cùng màu xanh lục lưỡng đạo quan mang so với phía trước thí nghiệm linh căn người bạch hinh vũ muốn càng thêm lóa mắt bạch hinh vũ thủy một song linh căn thủy 10 thành một mười thành cốt linh 5 tuổi lời này một chỗ đại điện thượng vô luận là đã thí nghiệm quá còn không có không có thí nghiệm quá đến độ dùng một loại hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn bạch hinh vũ Mà lúc này Bạch Hình Vũ còn lại là có chút buồn bực, rõ ràng đều là mãn linh căn nữ chủ thí nghiệm liền sinh ra dị tượng, chính mình trạch chỉ là quang mang so những người khác lượng một chút mà thôi. Đồng nhân bất đồng mệnh A. Bạch Hình Vũ ở trong lòng cảm thán đến, bất quá nàng trong lòng đối này vốn dĩ cũng không có quá lớn chấp nghiệm, đối với hiện tại Bạch Hình Vũ tới nói có thể an toàn sống mới là quan trọng nhất. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trước mặt. tiểu nha đầu Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, trở thành ta thân truyền đệ tử. Nghe được lời này không ngừng là bạch hinh vũ xung quanh những người khác cũng làng ốc. Bởi vì căn cứ huyền thiên tông quy củ, tân nhập môn đệ tử cho dù là thiên phú lại cao cũng chỉ có thể từ nội môn đệ tử làm lên, đợi cho khiến cho như thể lúc sau mới có khả năng bị thu vào đệ tử, mà hơi chút thiếu chút nữa chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử làm lên, đợi cho chút cơ lúc sau mới có thể vào nội môn bái sư. Mà đệ tử lại có kỳ danh hòa thân truyền chi biệt. này trong đó trên lệnh cũng là phi thường thật lớn đệ tử nguyện ý bạch Hinh vũ không hề nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý quy quy củ củ hướng trước mặt được rồi đệ tử lễ thực hảo ngươi nhớ kỹ vi sư đạo hào thanh vận ngươi hiện tại liền tùy vi sư hồi linh thanh phong 10 ngày lúc sau bổn tọa đem cử hành thu đồ đệ nghi thức đến là còn thỉnh các vị tiến đến xem lễ thanh vận chân tôn trước một câu là đối với bạch Hinh vũ nói rồi sau đó một câu còn lại là đối đại điện thượng trưởng môn đám người nói cư nhiên là thanh vận chân tôn Bạch Hinh Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới đứng ở chính mình trước mặt, cư nhiên là vị này đại lão. Ở tiểu thuyết chung, vị này thanh vận chân tôn là số rất ít cùng nữ chủ lạc phỉ phỉ không có gì giao thoa người, bản thân cũng là du du trong nhà. Ở Bạch Hinh Vũ xem ra bái vị này đại lao vi sư phi thường an toàn. Mọi người nhìn mang theo Bạch Hinh Vũ rời đi, thanh vận chân tôn đều sôi nổi lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Thanh vận chân tôn thân phận ở huyền thiên tông phi thường đặc thù, bởi vì hắn là huyền thiên tông lão tổ quan môn đệ tử, trưởng môn tiểu sư đệ. cho nên mọi người đối hắn mang đi bạch hình vũ thật đúng là chính là không có một chút biện pháp thật là kỳ quái thanh vận sư đệ không phải không muốn thu đồ đệ sao hồng loan chân quân nói đến rốt cuộc thanh vận chân tôn chân quân sợ nhất phiền thoái hẳn là sư phó hạ tử mệnh lệnh đi trường môn nhìn thanh vận chân tôn rời đi phương hướng nói đến mà lúc này bạch hình vũ còn lại là bị đưa tới một cái non xanh nước biết địa phương thẳng đến lúc này bạch hình vũ mới thấy rõ chính mình vị này sư phó gương mặt thật Nhìn trước mắt người bạch hình vụ không khỏi ngây ngẩn cả người, trong đầu toát ra phong hoa tuyệt đại này bốn chữ. Mà quân giật mặc nhìn trước mắt tiểu gia hỏa cũng là phi thường vô ngữ. Nguyên bản hắn ở chính mình động phủ an an tĩnh tĩnh ngủ, ai biết nhà mình sư phó đột nhiên truyền âm làm chính mình đi đại điện thu cái này tiểu nha đầu vì đồ đệ, nếu không đi nói liền phải tự mình xuất quan thu thập chính mình. Quân giật mặc vì không cho nhà mình sư tôn xuất quan, chỉ có thể là đi đại điện thu cái này tiểu nha đầu. Bất quá hiện tại nhìn cái này tiểu nha đầu ngốc lăng lăng nhìn chính mình, đột nhiên cảm thấy thu cái đồ đệ giống như cũng không tồi. Từ hôm nay trở đi ngươi liền ở nơi này, Linh Thanh Phong tạm thời chỉ có ngươi ta hai người cư trú, cho nên ngươi ở tu luyện khoảng cách còn muốn phụ trách xử lý Linh Thanh Phong, hiểu chưa? Đệ tử Minh Bạch, Bạch hinh Vũ phục hồi tinh thần lại, sau đó cung kính trả lời đến. ma quân giật mặt nhìn chính mình trước mặt ngoan ngoan ngoán, ngoán tiểu đồ đệ phi thường vừa lòng. tùy tay đem một quyển sách cùng với một cái túi chữ vật ném cho bạch Hinh vũ quyển sách này chung ký lục dẫn khí nhập thể phương pháp nếu có cái gì không hiểu địa phương có thể tới hỏi vi sư cái này túi chữ vật là vi sư cho ngươi lễ gặp mặt 10 ngày lúc sau thu đồ đệ nghi thức ngươi cũng có thể sớm làm chuẩn bị nói xong những lời này quân giật mặc liền biến mất không thấy độc lưu lại bạch Hinh vũ một người đứng ở trống trải linh thanh phong bạch Hinh vũ ở linh thanh phong thiên điện trụ hạ nhìn chính mình quyển sách trên tay cùng túi chữ vật Bạch Hinh Vũ vẫn là quyết định trước nhìn xem chính mình sư phó cho chính mình chuẩn bị cái gì. Lấy máu nhận chủ túi chữ vật lúc sau, nhìn túi chữ vật bên trong đồ vật nhiều, chi tạp thật là làm Bạch Hinh Vũ xem thế là đủ rồi. Nơi này không chỉ có có đủ loại kiểu dáng đan dược, đến không hết hạ phẩm linh thạch, còn có một ít kỳ kỳ quái quái pháp bảo, pháp ý ý, thậm chí là còn có một ít trang sức. Mà mấy thứ này đều có một cái đặc điểm, đó chính là mấy thứ này đều là nữ tu sĩ dùng. Chính mình cái này sư phó có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê a Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ cơ cơ chính mình đầu nhỏ. Sao có thể, kia chính là quân giật mặc, đại danh đỉnh đỉnh thanh vận chân tôn A, hơn nữa này đó Pháp Y ý ý đều là tân, cũng không có bị xuyên qua. Bạch Hình Vũ đem túi chữ vật bên trong Pháp Y gì cùng Pháp Khí đều thu vào chính mình không gian vòng tay trung đến nỗi dư lại linh thạch cùng đan dược Bạch Hình Vũ còn lại là không có động. Đan dược nói bạch hình vũ chính mình giới tử không gian chung liền có rất nhiều cực phẩm đan dược, hơn nữa trước đó không lâu được đến kia chấp nhẫn, túi chữ vật những cái đó đan dược bạch hình vũ thật sự dùng không đến. Hơn nữa bạch hình vũ cũng không tính toán dùng đan dược tăng lên chính mình tu vi, tuy nhiên nàng thân là kiểu vị thiên hồ, đan dược bên trong đan độc đối nàng tạo không thành thương tổn, nhưng là dùng đan dược tăng lên đi lên tu vi chung quy là không bền chắc. Đến nỗi linh thạch, vậy càng thêm không cần phải. Thấu chương xong. mười 11 không đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. mười 11 không đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Bạch Hình Vũ sửa sang lại hảo hết thể lúc sau liền bắt đầu xem quân giật mặc cho nàng kia quyển sách. Bạch Hình Vũ thân là kiểu vĩ thiên hồ bản thân chính là ngộ tính cực cao, đơn chỉ là nhìn một lần cũng đã minh bạch trong đó bí quyết. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, Bạch Hình Vũ bắt đầu cảm giác trong không khí linh khí. Ở Bạch Hình Vũ cảm giác chống rộng khí trung linh khí chia làm rất nhiều nhan sắc. mà trong đó màu lam cùng màu xanh lục đang ở quần quận không ngừng ồ vào thân thể của mình. đương Bạch Hình Vũ lại mở mắt thời điểm, bị một cổ tanh tuổi thiếu chút nữa hơn đến lại lần nữa ngất xỉu đi. Trong cơ thể tạp chất ở Bạch Hình Vũ dẫn khí nhập thể lúc sau bị bài trừ bên ngoài cơ thể, ở thân thể của nàng mặt ngoài hình thành một cái thật dày áo giáp. Bạch Hình Vũ chạy nhanh lóe tiến không gian đem chính mình rửa sạch sẽ, sau đó nàng lại ở trong không gian tìm hai buồn thích hợp chính mình tu luyện thiên cấp công pháp. Tục ngữ nói không có công pháp giới tử không gian như thế nào có thể xem như một cái tốt giới tử không gian đâu. Sau đó lại mặc vào huyền thiên tông thân truyền đệ tử phục sức lúc này mới ra không gian. Vừa mới đi ra môn, Bạch Hinh Vũ đã bị chính mình sư phó cấp gọi lại. Nguyên lai like ngày mai chính là cử hành thu đồ đệ nghi thức thời điểm. Quân giật mặc xem chính mình tiểu đồ đệ như vậy nghiêm túc, sợ tiểu nha đầu trầm mê tu luyện đem chuyện này cấp quên mất. Bất quá quân giật mặc nhìn đến tiểu nha đầu đã dẫn khí nhập thể, còn là phi thường vừa lòng. mà bạch hình vũ tưởng chính là chính mình tu luyện cư nhiên dùng nhiều như vậy thiên tới rồi buổi tối bạch hình vũ an mỹ vị linh thực hết thể đều là như vậy bình tĩnh tới rồi ngày hôm sau bạch hình vũ mặc chỉnh tề đi theo quân giật mặc đi vào đại điện thượng lần này đại điện ngồi đầy người lại còn có đều là tới chúc mừng thanh vận chân tôn thu đồ đệ trên thực tế thu đồ đệ nghi thức phi thường đơn giản chỉ cần bạch hình vũ hướng quân giật mặc kính ly trả là được đồ nhi bạch hình vũ bái kiến sư phó hảo ngoan đồ nhi Tới đây là vi sư cho ngươi bái sư lễ. Nói một cái lắc tay trạng chữ vật không gian liền xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay. Tại đây lúc sau, ở đây mọi người cũng là sôi nổi lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật đưa cho bạch hình vũ. Không một lát sau bạch hình vũ trong tay đã bị nhét đẩy túi chữ vật. Lúc này này ngạch bạch hình vũ thật sâu mà cử hành bái sư lễ chân chính mục đích chính là vì thu lễ. Nhìn nhìn lại nhà mình sư phó kia hồ ly giống nhau tươi cười, bạch hình vũ cảm thấy chính mình đã phát hiện chân tướng bãi sư lễ sau khi chấm dứt, Bạch Hình Vũ mang theo hôm nay thu được lễ gặp mặt về tới chính mình chỗ ở. Mà nàng sư phụ quân giật mặc tựa hồ là đối nàng áp dụng chăn dê hình thức, chỉ là nói cho nàng 2 năm lúc sau vân thiên bí cảnh mở ra, nếu Bạch Hình Vũ muốn mới thêm nói nhất định phải tại đây 2 năm trong vòng tu vi đạt tới luyện khí 5 tầng. Trở lại chỗ ở lúc sau, Bạch Hình Vũ liền bắt đầu gấp không chờ nổi mở ra những cái đó túi chữ vật. Đầu tiên mở ra tự nhiên là nhà mình sư phó quân giật mặc cấp Màu bạc lắc tay mang ở bạch hình vũ trắng nón trên cổ tay phi thường xinh đẹp, đồng thời lắc tay bên trong đồ vật cũng là phi thường xinh đẹp. Có đủ loại kiểu dáng pháp easy, hơn nữa mỗi một kiện đều là cực phẩm, một phen kiếm, cùng với một cái lông chim hình dạng phi hành khí, cùng với các loại năng dược. Đương nhiên trong đó nhiều nhất vẫn là hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, bởi vậy có thể thấy được chính mình cái này sư phó chính là thỏa thỏa phu hào A, đưa nhiều như vậy đồ vật cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút. con thưa túi chữ vật bạch hình vũ đều nhất nhất mở ra bên trong đồ vật đều không sai biệt lắm vài món cực phẩm pháp y một đống hạ phẩm trung phẩm linh thạch cùng với vài món hiện tại bạch hình vũ dùng đến vũ khí nói đến pháp y bạch hình vũ không thể không phun tào một chút huyền thiên tông các vị đại lao phẩm vị bên trong cư nhiên có một nửa là màu đỏ hồng nhạt như vậy sắc hệ kỳ thật bạch hình vũ cũng không bài xích màu đỏ cùng hồng nhạt chỉ là phóng nhãn nhìn lại nhiều như vậy màu đỏ hệ pháp y thật sự thực làm người khiếp sợ Hơn nữa nhân gia cẩn thận liền trang sức đều xứng hảo. Chính yếu chính là, Bạch hinh Vũ cũng là lần đầu tiên biết màu đỏ cư nhiên có thể phân này nhiều loại loại. So với này một tảng lớn đỏ rực sư phó quân giật mặc đưa đạm sắc lệnh hệ liền thuận mắt nhiều. Bạch hinh Vũ đem đại bộ phận pháp y dịch cùng pháp khí đều thu vào chữ vật vòng tay trung mà còn thừa tiểu bộ phận còn lại là bị nàng thu vào chữ vật lắc tay chung. Đến nỗi những cái đó linh thạch cùng đan dược cũng bị nàng thu đi vào. Mặt khác Bạch Hình Vũ còn cầm một ít hạ phẩm linh thạch bỏ vào một cái trong túi chữ vật tùy thân mang theo. Sau đó nàng lại sờ sờ mang ở cổ ở thượng nhẫn, tự hỏi muốn hay không mang ở trên tay. Bất quá thực mau Bạch Hình Vũ liền đánh mất cái này ý tưởng, nếu làm lạc phỉ phỉ nhìn đến phòng trường lại sẽ bị cuốn lên. Ở cái này tu chân giới sinh sống 100 năm, Bạch Hình Vũ sớm đã học xong không đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Đạo lý này, làm xong này hết thể lúc sau. Bạch Hình Vũ lúc này mới bắt đầu chuẩn bị kế tiếp tu luyện sự tình. Nói đến tu luyện, Bạch Hình Vũ chợt lóe thân đi vào không gian chung, giới tử không gian chung tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau, hơn nữa linh khí cũng so cộng thêm càng nồng đậm. Bạch Hình Vũ nhìn sinh cơ bừng bừng không gian, lấy ra một cái đệm hương đổ ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại lấy ra một viên tích cốc đa ăn xong đi lúc sau, liền bắt đầu tu luyện, nàng nhất định phải đi 2 năm sau mở ra vân thiên bí cảnh. Thư Trung nói qua... Lạc phỉ phỉ tham gia vân thiên bí cảnh chính là đạt được không ít thứ tốt, có câu nói gọi là nếu biết bảo vật tồn tại, như vậy đây là người cơ duyên. Đương nhiên này đó cơ duyên có thể bắt được cuối cùng, liền tính lấy không được cũng không có gì tiếc đối. Cứ như vậy Bạch Hình Vũ bắt đầu bế quan tu luyện. Bất quá mỗi cách một đoạn thời gian Bạch Hình Vũ liền sẽ kết thúc tu luyện, sau đó xử lý một chút linh thanh phong. Thấu chương xong. Chương 12 nữ xứng mang theo tràn đầy ác ý trọng sinh. chương mười nữ xứng mang theo tràn đầy ác ý trọng sinh liền ở bạch hình vũ chuyên tâm tu luyện thời điểm một cái xanh sao vàng vọt tiểu nữ hải đột nhiên mở mắt ra nàng đầu tiên là sợ hãi nhìn quanh một chút bốn phía ta cư nhiên trọng sinh nữ hải có chút không thể tin tưởng lẩm bẩm nói đến đúng lúc này lạc phỉ phỉ vẻ mặt lo lắng đi vào nữ hải bên người tâm như ngươi không sao chứ lạc phỉ phỉ vẻ mặt lo lắng hỏi đến chính tâm như nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ người Trong lòng nhất thời xuất hiện ra vô cùng vô tận lửa giận, bất quá thực mau này cổ lửa giận đã bị trịnh tâm như cấp háp xuống đi. Ta không có việc gì, phỉ phỉ ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đi trước vội đi. Dứt lời, không đợi lạc phỉ phỉ nói cái gì nữa, trịnh tâm như cũng đã nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Lạc phỉ phỉ thấy trịnh tâm như như vậy, chỉ có thể là không cam lòng rầm rầm chân, sau đó liền đi ra ngoài. Chờ đến lạc phỉ phỉ rời khỏi sau, trịnh tâm như lại lần nữa mở to mắt. Lúc này nàng trong mắt tràn ngập thù hận cùng với vô biên vô hạn lửa giận Liên ở vừa mới, trịnh tâm như thiếu chút nữa động thủ giết chết lạc phỉ phỉ Chính là trịnh tâm như biết chính mình nếu làm như vậy không những trừ không xong lạc phỉ phỉ còn sẽ đem chính mình đáp đi vào Hơn nữa hiện tại lạc phỉ phỉ tựa hồ cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng không quá giống nhau Hiện tại lạc phỉ phỉ từ một cái có được hỗn độn linh căn tuyệt thế thiên tài biến thành một cái ngũ linh căn phê xài Nay thật đúng là trời xanh có mắt ta, bất quá lại như thế nào thay đổi Chính tâm như trong lòng thù hận như cũ vô pháp tát. Kiếp trước, chính tâm như đem lạc phỉ phỉ trở thành chính mình duy nhất bằng hữu, chính là nàng đâu, không chỉ có âm thầm câu dẫn chính mình vị hôn phu, càng là làm hại chính mình cửa nát nhà tan, cuối cùng chính mình càng là ôm hận mà chết. Nay một đời, chính mình không bao giờ sẽ giống như trước như vậy ngu xuẩn, lạc phỉ phỉ, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn Chính tâm như lấy ra một khối điều khắc sinh động như thật long phượng ngọc bội. Kiếp trước chính mình có mắt không tròng. đem mẫu thân để lại cho chính mình di vật đưa cho Lạc Phỉ Phỉ, thẳng đến trước khi chết, chính mình mới từ Lạc Phỉ Phỉ trong miệng biết được cái này Ngọc bội trung cất giấu đại cơ duyên. Đến nỗi là cái gì đại cơ duyên Trịnh Tâm Như không thể hiểu hết, nhưng là vô luận như thế nào nàng đều sẽ không làm này, khối ngọc bội lại lần nữa rơi xuống Lạc Phỉ Phỉ trong tay. Bất quá tựa hồ Lạc Phỉ Phỉ đã theo dõi chính mình này khối ngọc bội, may mắn chính mình không có cấp, bằng không chính mình trọng sinh lại đây còn có ích lợi gì đâu. Trịnh Tâm Như lấy ra một fan truy thủ cắt vỡ ngón tay, đỏ tươi máu từ miệng vết thương chảy ra, nhỏ giọt ở ngọc bội phía trên. Gần nhất Huyền Thiên Tông ra một chuyện lớn, tạp dịch đệ tử Trịnh Tâm Như cư nhiên ở phường thị trung đảo tới rồi tam cái tẩy linh đan, đem chính mình nguyên bản tứ linh căn tẩy thành đơn hệ kim linh căn, làm một chúng thiên phú không tốt đệ tử hâm mộ không thôi, mà nguyên bản không thế nào náo nhiệt phương thức lập tức trở nên náo nhiệt lên. Bất quá mọi người không biết chính là Trịnh Tâm Như tẩy linh đan cũng không phải phường thị được đến, mà là ngọc bội trung đồ vật. Ngay ấy Nàng đem ngọc bội lấy máu nhận chủ lúc sau liền biết cái này ngọc bội kỳ thật là một cái phi thường đại chữ vật không gian, quan trọng nhất chính là, cái này trong không gian bãi đầy đủ loại kiểu dáng cao cấp đăng dược, tẩy linh đan chỉ là trong đó một loại thôi. Đến ích với kiếp trước đi theo lạc phỉ phỉ bên người thời gian dài, phải biết rằng kiếp trước lạc phỉ phỉ liền thường xuyên ở phường thị đảo tới rồi không được bà bối, cho nên trịnh tâm như thực mau liền đem tẩy linh đan chuyện này nói thành là phường thị cơ duyên. Hiện tại trịnh tâm như nhìn chung quanh người hâm mộ ánh mắt trong lòng phi thường đắc ý, đặc biệt là nhìn đến lạc phỉ phỉ ghen ghét ánh mắt lúc sau, bất quá nàng mặt ngoài còn là phi thường kiêm tốn. Hiện tại trịnh tâm như nghiễm nhiên chính là một đóa tiểu bạch hoa, có nữ chủ lộ, làm nữ chủ không đường có thể đi. Lúc này lạc phỉ phỉ đã ghen ghét sắp phát cuồng. Lạc phỉ phỉ ẩn ẩn cảm thấy sự tình không nên là cái dạng này, chính mình không nên là tạp dịch đệ tử, chính mình vận mệnh không nên là cái dạng này. Lạc Phỉ Phỉ nhìn đứng ở trong đám người tiếp thu đại gia khen tặng Trịnh Tâm Như, Lạc Phỉ Phỉ cảm thấy cái kia vị trí hẳn là thuộc về chính mình, các nàng hẳn là khen tặng chính mình mới đúng. Chính là cho dù là như thế này, nàng vẫn là gắt gao ngăn chặn chính mình tính tình, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, dường như thật sự vì bạn tốt cao hứng giống nhau. Hiện tại nàng nhất muốn làm chính là đem Trịnh Tâm Như đánh mất ngọc bội tìm được. Từ nhìn đến ngọc bội ánh mắt đầu tiên thời điểm, Lạc Phỉ Phỉ liền cảm thấy cái này ngọc bội là chính mình. Chính là chính mình năm lần bảy lượt đòi lấy, rõ ràng đều mau thành công, chính là Trịnh Tâm Như lại nói ngọc bội không thấy. Hừ, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, một cái ngọc bội cư nhiên đều sẽ đánh mất. Lạc phỉ phỉ ở trong lòng hung hăng khinh thường Trịnh Tâm Như, trên mặt lại vẫn như cũ tươi cười như hoa. Thấu chương song. mười 13 phường thị, bị loạn nhập tỉ mội tranh đấu chung. mười 13 phường thị, bị loạn nhập tỉ mội tranh đấu chung. Chờ đến Bạch Hinh Vũ biết chuyện này thời điểm đã là một năm lúc sau. không gian nội tốc độ chạy là ngoại giới mười mấy lần lúc này bạch hình vũ tu vi sớm đã đạt tới luyện khí 9 tầng thiếu chút nữa đột phá luyện khí 10 tầng theo lý mà nói tu vi tới luyện khí 10 tầng liền có thể dùng trúc cơ đan bất quá bạch hình vũ là tính toán hoàn mỹ trúc cơ cũng không tính toán dùng trúc cơ đan lúc này khoảng cách vân thiên bí cảnh mở ra còn có không đến một năm thời gian bạch hình vũ cảm thấy chính mình không thể chỉ là một mặt tu luyện chỉ là không nghĩ tới chính là chính mình vừa ra quan liền nghe được lớn như vậy một cái bắt quái Cư nhiên vẫn là về nữ chủ Lạc Phỉ Phỉ. Chẳng qua cái này Trịnh Tâm Như rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bạch Hinh Vũ cẩn thận tìm tòi này chính mình ký ức, bất quá cái gì đều không có nhớ tới. Thời gian quá dài, hơn nữa chính mình lúc ấy đọc sách thời điểm cũng không cẩn thận, cho nên Bạch Hinh Vũ đối với cái này Trịnh Tâm Như thật là một chút ký ức đều không có. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Bạch Hinh Vũ đem Trịnh Tâm Như xếp vào chính mình không lùi tới số đen. Trực giác nói cho nàng, cái này Trịnh Tâm Như nhất định không đơn giản. Phàm là có thể ở phường thị được đến đại cơ duyên người liền không một cái đơn giản. Bạch Hinh Vũ suy nghĩ một chút, thay cho chính mình thân truyền đệ tử Phúc Sức, lấy ra một kiện đào hồng nhạt váy áo mặc ở trên người, lại xứng với tương ứng đồ trang sức, sơn đến Bạch Hinh Vũ làn da càng thêm trắng nõn. Cuối cùng Bạch Hinh Vũ lại đem chính mình tu vi che giấu vừa mới đi vào luyện khí 5 tầng bộ dáng. Bạch Hinh Vũ nhìn trong gương chính mình bộ dáng vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên tiểu hài tử vẫn là xuyên tươi đẹp một chút, nhan sắc tương đối đẹp. Bạch Hình Vũ làm như vậy tự nhiên là muốn đi Huyền Thiên Tông phường thị. Thân truyền đệ tử phục sức quá trói mắt, xuyên pháp y còn không bằng xuyên thân truyền đệ tử phục sức đâu, hơn nữa ở Huyền Thiên Tông cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cho nên Bạch Hình Vũ lựa chọn một kiện bình thường váy háo, làm người vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo. Đi vào phường thị lúc sau, Bạch Hình Vũ quả thực là bị nơi này phồn vinh cảnh tượng làm cho sợ ngây người, hơn nữa mỗi cái quầy hàng thượng đều tụ tập không ít người. Bạch Hình Vũ hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết nguyên lai like là bởi vì trịnh tâm như ở phường thị đảo tới rồi tẩy linh đan những người này cũng đều là tới chạm vào vật khí bạch hình vụ không có quản này đó tâm tồn may mắn các đệ tử bắt đầu một cái quầy hàng một cái quầy hàng đi dạo lên nàng phát hiện tùy nhiên nơi này mỗi cái quầy hàng đều vây quanh không ít người chính là chân chính mua lại thiếu chi lại thiếu ngẫm lại cũng là tới phường thị phần lớn đều là tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử mỗi tháng tài nguyên vốn là hữu hạn lại sao có thể có dư thừa tiền tới đào bảo đâu Những người này vây quanh ở quầy hàng trước mặt đơn giản chính là nghĩ có thể không tiêu tiền còn muốn đại cơ duyên, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này à. Bạch Hinh Vũ cứ như vậy nơi này nhìn xem, nơi nào nhìn nhìn nhìn cái gì đồ vật đều thực mới lạ. Kiếp trước thời điểm Bạch Huynh Vũ liền phi thường thích đi dạo phố, xuyên qua lại đây lúc sau đương nhiều năm như vậy tiểu hồ ly, hóa hình lúc sau chính là vẫn luôn ở tu luyện, duy nhất một lần dạo phường thị còn bởi vì bận tâm nữ chủ ở bên cạnh căn bản là chưa từng có nghiện. Bất quá hiện tại hảo. Bạch Hinh Vũ không có băn khoăn, đương nhiên muốn vui vui vẻ vẻ dạo cái đủ rồi. Bạch Hinh Vũ nhìn mỗi cái quầy hàng thượng rực rỡ muôn màu thương phẩm, quả thực liền cùng miêu thấy cá giống nhau, hai con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Lần này Bạch Hinh Vũ cũng không tính toán lợi dụng hư vô chi mắt tầm bảo, nàng chỉ là đơn thuần tới Hoa Linh Thạch, bất quá nếu thật sự gặp được tốt nàng vẫn là sẽ không chút do dự ra tay. Phương Thị thật là mua cái gì đều có, này đó phần lớn đều là ra ngoài rèn luyện trở về các sư huynh sư tỷ mang về tới, chính mình không dùng được. liền lấy tới phường thị đổi thành linh thạch hoặc là chính mình yêu cầu tu luyện tài nguyên nay một đường dạo xuống dưới bạch hinh vũ thật đúng là mua được một ít không tồi đồ vật liền ở bạch hinh vũ tính toán tiếp tục dạo đi xuống thời điểm phía trước xôn sao khiến cho nàng chú ý bạch hinh vũ ẩn ẩn có chút điểm xấu dự cảm quả nhiên thấu thượng lúc sau liền phát hiện dẫn phát xôn xao quả nhiên là lạc phỉ phỉ lúc này lạc phỉ phỉ một thân màu trắng váy áo mắt dương dương vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng đối diện nữ tu Mà cái này nữ tu cũng không phải người khác, đúng là lạc phỉ phỉ đích tỷ lạc tử họa Cảnh tượng như vậy, làm người cảm thấy nhất định là đối diện nữ tu khi dễ người, quả nhiên không rõ chân tướng mọi người giờ này khắp này đều sôi nổi chỉ trích lạc tử họa không phải. Chính là Bạch Hình Vũ lại nhìn đến ở tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, lạc phỉ phỉ khỏe miệng gợi lên một cái đắc ý tươi cười. Chỉ là lạc phỉ phỉ đối này đó không có hứng thú, cũng không tính toán tham dự đến trận này tỉ muội trong quyết đấu đi. Đang lúc Bạch Hình Vũ tính toán vòng qua này nhóm người tiếp tục dạo thời điểm, lại bị một đạo nhu nhu nhược nhược, tô đến tê dại thanh âm gọi lại. Hình Vũ muội muội Lúc này Bạch Hình Vũ muốn chạy đã chậm, bởi vì lạc phỉ phỉ thanh âm đã làm tất cả mọi người chú ý tới nàng. Không đợi Bạch Hình Vũ nói cái gì, trong đám người một cái diện mà bất đồng người liền mở miệng nói đến, trong giọng nói tràn ngập cao cao tại thượng hương vị. Vị này sư muội ngươi nhìn đến bằng hữu bị khi dễ như thế nào có thể xoay người liền đi đâu. Nguyên bản tâm tình không tồi, Bạch Hinh Vũ bị người này một câu cấp hoàn toàn chọc giận. Bạch Hinh Vũ ghét nhất chính là loại này hái đạo đức bắt có người, lập tức liền không chút do dự sặc trở về. Vị sư huynh này, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta cùng nàng là bằng hữu? Vị tiên sư muội vừa mới rõ ràng kêu tên của ngươi, thuyết minh các ngươi hai người nhận thức. Ngươi nọ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại đúng lý hợp tình nói đến, nhận thức liền nhất định là bằng hữu sao? Nói xong Bạch Hinh Vũ liền lập tức đi tới lạc tử họa bên người. Hinh Vũ. Ngươi trường nào thì xuất quan?" Lạc Tử Họa nhìn thấy Bạch Hinh Vũ hiển nhiên phi thường vui vẻ. "Hôm nay mới ra tới, tính toán tới phường thị dạo một chút, ngươi làm sao vậy?" Bạch Hinh Vũ vẻ mặt không thèm để ý nói đến. Kỳ thật này một năm chung Bạch Hinh Vũ cùng Lạc Tử Họa ngẫu nhiên có liên hệ, hơn nữa Lạc Tử Họa tính cách phi thường ngay thẳng, Bạch Hinh Vũ cũng vui cùng nàng thâm giao. Nguyên bản Bạch Hinh Vũ là tính toán tìm một chỗ hai người lại ôn chuyện, kết quả. Thấu chương xong. Chương 14 màu đen một kiếm. 14 màu đen một kiếm. Bạch Hinh Vũ nhìn làm hai người tranh chấp đồ vật, sau đó nhìn về phía mua đồ vật lão bản. Ngươi nơi này sở hữu đồ vật thêm lên tổng cộng nhiều ít linh thạch. Tổng cộng 10 khối trung phẩm linh thạch. Cho ngươi. Bạch Hinh Vũ từ trong túi chữ vật lấy ra 10 khối linh thạch ném cho lão bản. Sau đó liền đem hắn quầy hàng thượng đồ vật đều thu vào trong túi chữ vật. Toàn bộ quá trình làm người chung quanh đều xem choáng váng. hình Vũ nguội ngươi Lạc Phỉ Phỉ hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hinh Vũ sẽ đến như vậy một tay. Nguyên bản ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ cùng Lạc Tử Họa chi gian như vậy thuộc lạc nàng sắc mặt cũng đã có chút khó coi, hiện tại lại nhìn đến nàng đem quầy hàng thượng đồ vật đều mua, Lạc Phỉ Phỉ sắc mặt lập tức liền đen. Chỉ là Lạc Phỉ Phỉ nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Hinh Vũ cấp đánh gãy. Đình, Lạc sư muội sư muội, ta tu vi ở ngươi phía trên, dựa theo tu chân giới quy củ ngươi hẳn là kêu sư tỷ. Bạch Hinh Vũ nói làm lạc Phỉ Phỉ sắc mặt thay đổi có biến, bất quá nàng vẫn là áp xuống trong lòng phẫn nộ mở miệng nói đến. Hinh Vũ, Bạch sư tỷ, ngươi có thể hay không? Không thể. Bạch Hinh Vũ nhìn lạc Phỉ Phỉ một bộ bị ủy khuất, muốn khóc không khóc bộ dáng liền phiền lòng không được. Lạc Phỉ Phỉ nói còn không có nói xong đã bị nàng cấp đánh gãy, sau đó liền lôi kéo lạc tử họa cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ để lại lạc Phỉ Phỉ mãn nhãn đoán hận nhìn Bạch Hinh Vũ cùng lạc tử họa rời đi bóng dáng. Chỉ là các nàng không biết sự, nơi này phát sinh sở hữu sự đều bị lầu hai hai cái thiếu niên xem ở trong mắt. Chậc chậc chậc, nữ nhân này thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Trong đó một thiếu niên nói đến, lấy bọn họ tu vi tự nhiên là chú ý tới lạc phỉ phỉ vừa mới cái kia âm độc ánh mắt. Một cái khác thiếu niên không nói gì, nhưng là hắn ánh mắt sắc thật không tự giác nhìn về phía bạch hình vũ rời đi phương hướng. Nếu làm bên ngoài người nhìn thấy này hai người bộ dáng, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. bởi vì bọn họ đúng là huyền thiên tông nhất đỉnh đỉnh đại danh hai vị thiên tài đệ tử mộ dung tiêu cùng với vân nghị này hai người đồng thời cũng là trưởng môn đồ đệ mộ dung tiêu là đơn hệ biến dị lôi linh căn tuấn mỹ diện mạo hơn nữa một đôi mắt đào hoa tuy nhiên mới mười mấy tuổi lại vẫn như cũ không biết mê đảo nhiều ít nữ đệ tử mà hắn bản thân tính tình càng là phóng đẳng không kềm chế được thực vân nghị đồng dạng cũng là biến dị linh căn chẳng qua là biến dị phong linh căn so với mộ dung tiêu phóng đẳng không kềm chế được Vân Nghị liền có vẻ thanh lãnh nhiều, tuy rằng Vân Nghị gương mặt kia chút nào đều không thua cấp mộ dung tiêu, nhưng là khí chất quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thật không biết tính cách kém lớn như vậy hai người là như thế nào trở thành bạn tốt. Mộ dung tiêu có chút đáng tiếc nhìn lạc phỉ phỉ liếc mắt một cái, nguyên bản hắn còn đối lạc phỉ phỉ rất có hảo cảm, bất quá trải qua vừa mới sự tình lúc sau, đối lạc phỉ phỉ về điểm này hảo cảm cũng nháy mắt tan biến. Hắn không phải ngốc tử. Nhìn đến vừa mới cái kia kia một màn tự nhiên cũng biết cái này Lạc Phỉ Phỉ cũng không muốn nhìn đi lên như vậy đơn thuần. Lúc này nếu Bạch Hinh Vũ biết hắn ý tưởng nói khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc, phải biết rằng mộ dung tiêu ở tiểu thuyết trung chính là Thâm Tình Nam Nhị A, nói tốt Thâm Tình đâu? Nói tốt nhất kiến trung tình đâu? Liên bởi vì như vậy một cái nho nhỏ nhặt đệm, Lạc Phỉ Phỉ mất đi chính mình tương lai kỵ sĩ. Bất quá này đó đều là lời phía sau, lúc này Bạch Hinh Vũ cùng Lạc Tử Họa đi tới Lạc Tử Họa trụ địa phương. Tuy rằng lạc tử họa thiên phú thực hảo, nhưng là bởi vì còn không có chính thức bái sư cho nên chỉ có thể là ở tại bình thường đệ tử ký túc xá chung. Hình vũ, hôm nay cảm ơn người A. Lạc tử họa nhìn bạch hình vũ nghiêm túc nói đến, từ nhỏ đến lớn lạc phỉ phỉ mỗi lần đoan uổng nàng trừ bỏ nàng mâu thân ở ngoài trước nay đều không có người thế nàng nói chuyện qua, bởi vì bọn họ đều cảm thấy là nàng khi dễ lạc phỉ phỉ. Đối với bạch hình vũ hôm nay hành động nàng là đánh tâm nhãn cảm tạ điện. Cảm tạ ta làm cái gì a? Ta cũng không có làm cái gì, là lạc phỉ phỉ trước treo chọc ta. Nếu không phải lạc phỉ phỉ muốn kéo nàng xuống nước, hơn nữa cái kia không biết gì đó người qua đường thêm mắm thêm muối, nàng cũng sẽ không như vậy sinh khí. Bất quá dựa theo nữ chủ tính cách, chỉ sợ giờ này khắc này đã đem nàng cấp hạ thượng. Bạch Hình Vũ đem vừa mới thu vào túi chữ vật đồ vật đều toàn bộ đem ra, sau đó lại đem phía trước lạc phỉ phỉ cùng lạc tử họa tranh đoạt đồ vật đơn độc cầm trong tay. Đây là một phen toàn thân tối đen một kiếm. Nhưng là lại nhìn không ra là cái gì một chế thành, cho dù bạch hinh vũ ở hư vọng chi mắt thêm vào hạ cũng nhìn không ra tới, nhưng là có thể khẳng định này đem một kiếm không phải vật phàm. Cho ngươi đi. Cho dù là đã biết này đem màu đen một kiếm bất phàm, bạch hinh vũ như cũng là đem nàng giao cho lạc tử họa Bạch Huynh vũ là một cái pháp tu, cho nên này đem màu đen một kiếm ở nàng nơi này không có gì dùng, mà. Thanh kiếm này thật là không thế nào đẹp, nàng vẫn là thích cái loại này tương đối tinh xảo kiếm. Lạc tử họa nhìn đến bạch Hinh vũ đưa qua kiếm, đầu tiên là kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới bạch Huynh vũ cư nhiên sẽ đem này đem màu đen một kiếm đưa cho hắn, tùy theo mà đến chính là cảm động. Từ nhìn thấy thanh kiếm này mà ánh mắt đầu tiên bắt đầu, lạc tử họa trong lòng liền có một cái vội vàng thanh âm ở nhắc nhở nàng nhất định phải được đến thanh kiếm này, ai biết liền ở nàng muốn phó linh thạch thời điểm, cư nhiên nửa đường sát ra một cái lạc phỉ phỉ, một mở miệng liền muốn chính mình đem một kiếm nhường cho nàng. bất quá may mắn lần này có bạch hinh vũ ra tay hỗ trợ bằng không chính mình khả năng liền sẽ mất đi lần này cơ duyên lạc tử họa không có làm ra vẻ tiếp nhận bạch hinh vũ trong tay màu đen một kiếm sau đó vẻ mặt chân thành nói đến hình vũ thật sự cảm ơn ngươi về sau có chuyện gì khó xử ngươi cứ việc nói tỷ tỷ che chở ngươi nói xong lúc sau còn giống mô giống dạng vỗ vỗ chính mình ngực bạch hinh vũ nhìn nàng khờ khạo dạng không khỏi cảm thán trách không được lạc tử họa đấu không lại lạc phỉ phỉ liền tính tình này có thể đấu đến quá liền quái. Thấu chương xong, chương 15 đều là bà bối. Chương 15 đều là bà bối. Lúc này bên kia, Lạc Phỉ Phỉ phòng nội một mảnh hỗn độn, biểu tình cũng trở nên dị thường và mèo, hoàn toàn không có trước mặt ngoại nhân đơn thuần thiện lương bộ dáng. Đáng chết Bạch hình Vũ, cư nhiên ở như vậy nhiều người trước mặt cho chính mình nản kham, còn có Lạc Tử Hoa, các ngươi chờ xem ta Lạc Phỉ Phỉ nhất định sẽ không buông tha các ngươi." Lạc Phỉ Phỉ mắt lộ hung quang, biểu tình vặn vẹo nói đến. Mà bên kia Bạch hình vũ rời đi lạc tử họa chỗ ở trở lại linh thanh phong chính mình chỗ ở, lại lại lần nữa đem vừa mới đồ vật đều đem ra. Phía trước, lạc tử họa cùng lạc phỉ phỉ hai người lực chú ý đều ở kia đem màu đen một kiếm trên người, chính là ở bạch hình vũ xem ra dư lại mấy thứ này mới là chân chính thứ tốt. Bạch hình vũ đầu tiên là từ bên trong lấy ra tam khối nắm tay lớn nhỏ màu đen cục đá, nhưng là nếu ngươi nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện kỳ thật này tam tảng đá cũng không phải màu đen mà là thâm tử sắc. nếu bạch hình vũ không có nhìn lầm nói này hẳn là chính là trong truyền thuyết thánh nhan ngọc lộ nghe nói thánh nhan ngọc lộ hình thành cực kỳ không dễ là chữa thương thánh phẩm một khối ngón cái lớn nhỏ thánh nhan ngọc lộ đều có thể khiến cho người điên cuồng tranh đoạt hơn nữa thánh nhan ngọc lộ vẫn là luyện chế chú nhan đan chính yếu tài liệu ở tu chân giới phần lớn ngủ nữ tính tu luyện giả tới rồi nhất định tuổi tác đều sẽ dùng định nhan đan tới duy trì chính mình bộ dáng chẳng qua định nhan đan lại có một cái thiếu sót thật lớn Đó chính là đương ngươi mất đi linh lực thời điểm định nhan đan liền sẽ mất đi tác dụng, hơn nữa định nhan đan dược hiệu chỉ có 20 năm, 20 năm lúc sau nhất định phải lại dùng một viên. Mà chú nhan đan liền không có phương diện này thay hoàng ẩm, tu sĩ dùng lúc sau dung mạo liền sẽ dừng lại ở dùng đan dược kia một khắc, cho dù là mất đi linh khí cũng sẽ không biến lão. Chẳng qua thánh nhan ngọc lộ thật sự quá mức hy hữu, mọi người mới cải tiến chú nhan đan đơn thuốc nghiên cứu gia định nhan đan, hơn nữa thánh nhan ngọc lộ trừ bỏ là tốt nhất chữa thương dược ở ngoài. đồng thời cũng là hiếm có mỹ nhan thánh phẩm. Bạch Hinh Vũ thật cẩn thận đem tam khối thánh nhan ngọc lộ cất vào hộp ngọc bên trong sau đó thu vào không gian. Hiện tại Bạch Hinh Vũ còn nhỏ tạm thời còn dùng không đến cái này. kế tiếp Bạch Hinh Vũ lại chọn lựa, tổng cộng có hai mươi mấy dạng đồ vật, trừ bỏ Bạch Hinh Vũ đưa cho lạc tử họa kia đem màu đen một kiếm cùng với kia tam khối nắm tay lớn nhỏ thánh nhan ngọc lộ ở ngoài còn dư lại 20 dạng, trong đó có mấy thứ thật là khiến cho Bạch Hinh Vũ chú ý. phân biệt là một đoạn trường một mảnh lá cây đầu gỗ. một cái màu trắng lăng lụa một cái màu đen hộp cùng với một viên hạt giống đầu gỗ bị bạch hình vũ ném vào không gian trung linh tuyền trung kia viên hạt giống cũng bị nàng loại ở linh tuyền bên cạnh mà cái kia màu trắng lăng lụa bạch hình vũ suy đoán hẳn là một kiện linh khí lấy máu nhận chủ lúc sau phát hiện này xác thật là một kiện phòng ngự hình cao cấp linh khí cuối cùng chính là cái kia màu đen hộp bạch hình vũ nếm thử lúc sau cư nhiên như thế nào cũng mở không ra kỳ quái cái hộp này mặt trên cư nhiên có trận pháp Bạch Hinh Vũ cẩn thận quan sát lúc sau mới phát hiện cái hộp này mặt trên cư nhiên bị người khắc lên phi thường huyền diệu trận pháp, tầm thường thủ đoạn là vô pháp mở ra. Nhưng là cái này, nhưng không làm khó được Bạch Hinh Vũ. Ở xuyên qua lại đây mấy năm nay, Bạch Hinh Vũ đại bộ phận thời gian đều bị nàng lấy tới nghiên cứu trận pháp cùng luyện đan thuật. Chẳng qua có lẽ là bởi vì linh căn nguyên nhân, Bạch Hinh Vũ ở luyện đan thượng thiên phú thật sự là không thế nào hảo, nhưng là trận pháp thiên phú lại phi thường cường. Ở cẩn thận quan sát hộp thượng trận pháp lúc sau, Bạch Hình Vũ thực mau liền tìm ra trong đó mấu chốt, hơn nữa mở ra hộp, mở ra lúc sau Bạch Hình Vũ mới phát hiện nguyên lai cái hộp này cư nhiên là một cái chữ vật không gian, hơn nữa cái này trong không gian chứa đầy màu đen hạt châu. Này đó hạt châu Bạch Hình Vũ từng ở trong sách xem qua, là một loại lực sát thương phi thường cường ám khí tên là Tạc Thiên Châu. Bạch Hình Vũ thô sơ giản lược nhìn nhìn, hộp gỗ bên trong Tạc Thiên Châu như thế nào cũng có thượng vạn viên a. Bạch Hình Vũ thật cẩn thận thu hảo, chữ vật không gian là không thể trồng lên. Nhưng là nàng lại không dám đem Tạc Thiên Châu thu vào giới tử không gian, nàng sợ này đó Tạc Thiên Châu một cái không cẩn thận liền ở chính mình giới tử trong không gian Tạc. Thu thập xong mấy thứ này lúc sau, Bạch Hình Vũ bắt đầu tự hỏi một vấn đề, đó chính là mấy thứ này rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Nguyên bản Bạch Hình Vũ là muốn trực tiếp đi hỏi cái kia tiểu bán hàng rong, bất quá ngấm lại còn chưa tính, chính mình cái gì cũng không thiếu làm gì còn muốn như vậy lòng tham đâu. Lại lần nữa trở lại không gian. Bạch Hình Vũ nhìn vui sướng hướng minh không gian, tùy ý có thể thấy được quý trọng linh dược, rất nhiều đều đã đạt tới vạn năm phân, còn có thành phiến thành phiến linh quả thụ, mặt trên mọc đầy linh quả. Thấu chương song. Chương 16 lần đầu tương nộ. Chương 16 lần đầu tương nộ. Nguyên bản Bạch Hình Vũ ở đã biết chính mình tương lai vận mệnh thời điểm phản ứng đầu tiên là tính toán ở trong không gian ngốc cả đời. Chính là sao lại ngâm lại chính mình cũng không thể cứ như vậy trốn trốn tránh tránh cả đời. cho nên bạch hình vũ mới có thể lựa chọn ăn xong hóa hình đàn, bởi vì biến thành người liền sẽ không có vẻ như vậy bị động yêu tộc hóa hình giống nhau đều là sau trưởng thành có được nhất định tu vi mới có thể lựa chọn hóa thành hình người mà giống bạch hình vũ như vậy từ tuổi nhỏ liền bắt đầu hóa hình nếu hóa hình lúc sau tu luyện liền sẽ cùng nhân tu giống nhau bạch hình vũ đi vào dưới tàng cây bắt đầu tu luyện nàng đã quyết định muốn tại đây một năm thời gian tu vi đạt tới luyện khí kỳ viên mãn sau đó lại vân thiên bí cảnh trung hoàn thành hoàn mỹ trúc cơ một năm thời gian bạch hinh vũ thành công đem chính mình tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ đại viên mãn hơn nữa nàng tu luyện hai môn công pháp vạn vật sinh trưởng cùng với thủy liên thanh đã tu luyện tới rồi tầng thứ hai ở bạch hinh vũ xuất phát đi vân thiên bí cảnh trước một ngày hai năm chưa từng xuất hiện sư phó quân giật mặc đột nhiên dẫn âm cho nàng quân giật mặc nhìn trước mặt cái này đã luyện khí kỳ viên mãn tùy thời có thể chúc cơ tiểu đồ đệ trong lòng tràn ngập tự hào ngày mai ngươi liền phải xuất phát đi vân thiên bí cảnh lần này đi bí cảnh ngươi chớ tranh cường hao thắng Hết thể lấy tự thân an toàn vì tiền đề Là, đệ tử đã biết Bạch Hình Vũ trả lời nói Quân giật mặc thấy chính mình tiểu đồ đệ như vậy trả lời cũng là phi thường vừa lòng tiếp theo nói đến Lần này mang đội chính là trưởng môn hai cái đệ tử mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người bọn nàng tu vi đều ở trúc cơ trung kỳ Này dọc theo đường đi ngươi liền nghe hai người chỉ huy là được Quân giật mặc đang nói xong lúc sau lại đem một khối lệnh bài cùng với một cái túi chữ vật đưa cho Bạch Hình Vũ Công đạo nàng nếu ở bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm liền bóp nát lệnh bài, nói xong khiến cho Bạch Hình Vũ rời đi. Liền ở Bạch Hình Vũ muốn xoay người rời đi thời điểm, quân giật mặc như là đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, lại đối Bạch Hình Vũ nói đến. Nha đầu, ngươi nhưng nhận thức ngoại môn lạc phỉ phỉ. Bạch Hình Vũ có chút không do vì cái gì sư phó sẽ nhắc tới lạc phỉ phỉ tới, bất quá vẫn là đúng sự thật trả lời. Đệ tử nhận thức, bất quá ta cùng nàng chỉ có vài lần chi duyên. Vậy là tốt rồi. Người này thật là cổ quái, người ở trong bí cảnh tận lực không muốn không muốn cùng nàng tiếp xúc, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Quân giật mặc nhìn bạch Hinh vũ nói đến, nói xong khiến cho bạch Hinh vũ rời đi. Trở lại chỗ ở bạch Hinh vũ còn có chút phản ứng không kịp, trong khoảng thời gian này lạc phỉ phỉ lại làm cái gì cư nhiên liền chính mình sư phó đều bắt đầu chú nàng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nghe sư phó ý tứ trong lời nói lần này vân thiên bí cảnh lạc phỉ phỉ cũng phải đi. Bất quá ngẫm lại lấy lạc phỉ phỉ tâm cơ Muốn một cái tiến vào vân thiên bí cảnh danh ngạch tựa hồ cũng không phải rất khó. Hơn nữa thân là nữ chủ, trời sinh tự mang gây thai họa thể chất, chính mình vẫn là nghe sư phó nói, để tránh một không cẩn thận đã bị phá hôi. Chẳng qua Bạch Hình Vũ không biết chính là, rất nhiều chuyện cũng không phải nàng không tham dự cũng không đại biểu này, những người khác sẽ bỏ qua nàng, bất quá này đó đều là lời phía sau. Bạch Hình Vũ đem sư phó cấp lệnh bài thu vào chữ vật vòng tay, ma túi chữ vật bên trong đồ vật nàng nhìn thoang qua. Hai kiện cực phẩm pháp y một ít chữa thương đan dược cùng với một ít đùa chú. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ sớm đi tới tập hợp địa phương. Hôm nay Bạch Hình Vũ xuyên một kiện thanh sắc pháp y thật dài tóc cao cao thúc ở sau người, ở hơn nữa cùng sắc hệ vật trang sức trên tóc, da như ngưng trì, làm người không tự giác bị hấp dẫn. Bất quá còn hảo, Bạch Hình Vũ tới tương đối sớm, lúc này người cũng không phải rất nhiều, cho nên cũng không có khiến cho quá lớn xôn xao. Bạch Hình Vũ bước lên linh thuyền lúc sau liền tìm một cái tương đối không dẫn người chú ý góc làm tốt. Chỉ là nàng không biết chính là ở nàng xuất hiện thời điểm cũng đã bị người cấp chú ý tới, mà người này đúng là mộ dung tiêu cùng Vân Nghị. Hai người đồng dạng đứng ở góc, bất quá cho dù là như thế này cũng vẫn như cũ che giấu không được bọn họ tự thân quan mang. Vân Nghị, cái kia tiểu nha đầu hẳn là chính là thanh vận sư thuốc đệ tử đi, không nghĩ tới chúng ta một năm trước ở phường thị nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu cư nhiên là thanh vận sư thuốc đệ tử. Mộ Dung Tiêu còn ở thao thao bất tuyệt nói, mà Vân Nghị ánh mắt trước sau đều ở kia trong một góc một mặt thanh sắc mặt trên. Trường cao, ngũ quan cũng nảy nở, trên mặt trẻ con phì cũng không thấy, cả người có vẻ gầy không ít. Từ một năm trước ở phường thị nhìn thấy cái này tiểu nha đầu, Vân Nghị trong đầu liền thường xuyên thoáng hiện thân ảnh của nàng. Ai, Vân Nghị ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, tốt xấu ta cũng là người sư huynh. Mộ Dung Tiêu thấy chính mình nói nhiều như vậy, Vân Nghị lại một chút đáp lại đều không có tức khắc liền không vui. Thanh vận sư thúc đệ tử tên gọi là gì? Vân nghị không để ý đến mộ dung tiêu đoán giận trực tiếp hỏi đến. Nghe sư phó nói giống như kêu Bạch Hình Vũ. Kế tiếp lại là lâu dài trầm mặt, bất quá cũng may mộ dung tiêu đã sớm đã thói quen. Lúc này Bạch Hình Vũ cảm giác được phía sau có thứ gì đang ở nhìn chằm chằm chính mình, làm nàng có chút không thoải mái. Nàng ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến có hai cái khí chất phi phàm thiếu niên đang xem chính mình. Căn cứ ngày hôm qua sư phó nói, chính mình này hai cái người khí chất. Bạch Hình Vũ kết luận hai người kia hẳn là chính là Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị. Mộ Dung Tiêu là nữ chủ lạc phỉ phỉ kẻ hái mộ, tính cách quyết đoán, vẫn là trưởng môn tuyển định đời kế tiếp trưởng ngôn nhân, mà hắn bên cạnh Vân Nghị, mặt ngoài xem là một cái khiêm khiêm quân tử, chính là trên thực tế chính là một cái hạt mẹ bánh trôi, tâm hắc đầu. Hai người kia Bạch Hình Vũ đều không nghĩ giao tiếp, cho nên nhìn thoáng qua lúc sau, nàng liền quay đầu, coi như cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Sách. Vì cái gì ta cảm thấy thanh vận sư thúc cái này đệ tử có điểm không thích hai ta a Làm chúc cơ kỳ tu sĩ, mộ dung tiêu tự nhiên là rõ ràng thấy vừa mới Bạch Hình Vũ trên mặt tiểu ghét bỏ. Lúc này Vân Nghị rốt cuộc không hề trầm mặc, mà là hướng tới Bạch Hình Vũ phương hướng đi qua. Ai, ngươi tử từ ta a Lúc này Bạch Hình Vũ đang ở trong một góc phát ốc không sai chính là phát ốc đem đại nào phóng không cái gì cũng không nghĩ, một chút cũng không có nhận thấy được nguy hiểm tiến đến. Vị này sư mội chính là thanh vận chân tôn đệ tử Bạch hinh Vũ. Tuy nhiên là hỏi câu, nhưng là ngữ khí thật là phi thường khẳng định. Thiếu niên thanh âm thành công đem đã hồn phi thiên ngoại Bạch hinh Vũ cấp kéo lại. Nàng quay người lại liền thấy được hai cái đích tiên giống nhau thiếu niên liền đứng ở chính mình phía sau. Đúng là, nhị vị sư huynh hẳn là chính là mộ dung tiêu sư huynh cùng vân nghị sư huynh đi. Tuy nhiên Bạch hinh Vũ không phải hoa si, nhưng là nàng cũng không thể không nói hai người kia thật là phi thường đẹp. Mộ dung tiêu thuộc về cái loại này góc cạnh rõ ràng tràn ngập dương cương chi khí xoáy, mà Vân Nghị còn lại là khí chất hút bụi, làm người có một loại tiên nhân hạ phàm ảo giác. Sư muội vì sao một mình một người đứng ở trong một góc, chính là không tìm được người tổ đội. Vân Nghị mở miệng hỏi đến, ta chỉ là tương đối thích gan tĩnh mà thôi. Bạch Hình Vũ trả lời đến, vậy ngươi tính toán cùng người nào tổ đội? Vân Nghị lại lần nữa hỏi đến, tựa hồ đối vấn đề này phi thường chấp nhất. Thấu chân xong mười 17 vân thiên bí cảnh mở ra. mười 17 vân thiên bí cảnh mở ra. Chẳng qua lần này không đợi Bạch Hinh Vũ trả lời, đã bị bên ngoài kinh hô sinh cấp đánh gãy. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía mọi người phát ra kinh hô phương hướng, phát triển cư nhiên là lạc phỉ phỉ, mà nàng bên người còn có một cái ăn mặc phi thường quý khí người. Hôm nay lạc phỉ phỉ hôm nay trang điểm hiển nhiên là hạ công phu, như cũng là một thân màu trắng váy áo, trên mặt trang dung làm nàng có vẻ nhu nhược đáng thương, chọc người chịu mến. đến nỗi bên người nàng người kia Bạch Hinh Vũ thật sự là vô lực phun tạo, một thân ánh vàng rực rỡ pháp ý lìa quả thực hận không thể đem có tiền hai cái viết ở trên mặt người này Bạch Hinh Vũ nhận thức là Đan Phong trưởng Lão tiểu tôn tử gọi là Lương Đỗ Hành xem ra người này hẳn là chính là lạc phỉ phỉ kim chủ lạc phỉ phỉ hai người là cuối cùng mới đến Bạch Hinh Vũ phỏng đoán hẳn là lạc phỉ phỉ muốn làm mọi người kinh diễm chỉ là Lương Đỗ Hành một thân ánh vàng rực rỡ trang bị nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. làm lạc phỉ phỉ tâm tư hóa thành bọn nước. Hơn nữa, lạc phỉ phỉ nguyên bản dung mạo liền cũng không có thực kinh diễm, có lẽ ở phàm nhân đôi có thể tính cái mỹ nhân, nhưng là ở tu tiên giới cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Hiện giờ một thân bạch tỷ dì dìa đứng ở lương đỗ hành bên người cực kỳ giống một cái tiểu nha hoàn, có thể nói lạc phỉ phỉ này cử quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lạc phỉ phỉ lúc này hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này, chỉ là nàng cũng không thể đối lương đỗ hành phát hỏa. Phải biết rằng nàng tiến vào bí cảnh danh nghịch vẫn là lương đỗ hành cho nàng đâu. Bạch Hinh Vũ ở nhìn đến Lạc Phỉ Phỉ thời điểm liền theo bản năng đem chính mình hướng trong một góc nhích lại gần. Mà Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị hiển nhiên cũng là biết Lạc Phỉ Phỉ nhân vật này, thú vị chính là, Bạch Hinh Vũ phát hiện ở Lạc Phỉ Phỉ xuất hiện thời điểm, này hai người trên mặt đều hiện ra chán ghét biểu tình. Vân Nghị còn hào thuyết, rốt cuộc ở tiểu thuyết chung Vân Nghị chính là một cái không dính khói lửa phàm tục, đối nữ chủ cũng không có gì hứng thú. Chính là mộ dung tiêu liền không giống nhau, theo lý mà nói hẳn là đối Lạc Phỉ Phỉ nhất kiến trung tình, cũng không biết này trung gian là đã xảy ra sự tình gì. Người đều đến đông đủ, kế tiếp tự nhiên là xuất phát đi vân thiên bí cảnh. Nay dọc theo đường đi, Bạch Hình Vũ đều phi thường địa thấp, thế cho nên tới mục đích địa lúc sau, Lạc Phỉ Phỉ mới phát hiện Bạch Hình Vũ tồn tại. Ngay từ đầu Lạc Phỉ Phỉ cũng không có nhận ra Bạch Hình Vũ, rốt cuộc này một năm thời gian Bạch Hình Vũ biến hóa vẫn là rất lớn. Lạc phỉ phỉ nhìn đến bạch hình vũ kia một thân cực phẩm pháp y dìa ghen ghét mắt đều đỏ, phải biết rằng nàng lấy lòng lương đỗ hành lâu như vậy cũng không có được đến vừa thấy pháp y dìa, liền càng không cần phải nói cực phẩm pháp ý dìa. Hơn nữa lạc phỉ phỉ mơ hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc, ở nhìn đến bạch hình vũ dung mạo thời điểm, lạc phỉ phỉ lập tức liền nhận ra bạch hình vũ. Không thể không nói, nhất hiểu biết ngươi người vĩnh viễn không phải ngươi thân nhân, mà là ngươi địch nhân. Khoảng cách lạc phỉ phỉ cách đó không xa Trịnh Tâm Như tự nhiên là thấy rõ lạc phỉ phỉ biến hóa. Tuy rằng không biết vì cái gì này, một đời lạc phỉ phỉ đã không có hỗn độn linh căn, nhưng là nàng vận khí vẫn là đáng chết hảo, cư nhiên leo lên Đan Phong trưởng lão tôn tử, hơn nữa chính mình em thầm hạ không ít độc thủ cư nhiên đều không có diệt trừ lạc phỉ phỉ. Trịnh Tâm Như theo lạc phỉ phỉ ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh Vũ. Kiếp Trước thời điểm thanh vận chân tôn cũng không có thu đệ tử, cũng căn bản là không có Bạch Hinh Vũ người này. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh quan hệ đã xảy ra thay đổi, lại hoặc là cái này bạch hình vũ cũng là trọng sinh người. Nghĩ đến đây, chính tâm như ánh mắt ám ám, nếu là đệ nhất loại tình huống còn hảo, rốt cuộc các nàng cũng không có cái gì cạnh tranh quan hệ, nhưng là nếu là đệ nhị loại nói, lâu như vậy vô cùng có khả năng uy hiếp đến chính mình, như vậy nàng nhất định phải nghĩ cách diệt trừ cái này bạch hình vũ. An tâm chờ đợi bí cảnh mở ra bạch hình vũ đột nhiên cảm giác được phía sau chật lạnh, xoay người nhìn lại. Liền phát hiện một cái diện mạo thanh tú nữ đệ tử đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bạch Hình Vũ như như mày, người này ánh mắt làm nàng cảm nhận được uy hiếp. Ở mọi người chờ đợi hạ Vân Thiên Bí Cảnh rốt cuộc mở ra. Lần này tiến vào bí cảnh, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miểu Cát, Ngự Thú Tông, cùng với Kiếm Thần Vực Tứ Đại Tông môn các có 100 danh đệ tử, còn lại còn có rất nhiều tàn tu. Vân Thiên Bí Cảnh mỗi 300 năm mở ra một lần, mở ra thời gian là 3 năm. Hơn nơi chỉ có thể là trúc cơ cùng với trúc cơ kỳ dưới tu sĩ mới có thể tiến vào. Vân Thiên bí cảnh nhập khẩu mở ra thời gian chỉ có 3 cái giờ, thời gian một quá bí cảnh nhập khẩu liền sẽ đóng cửa, cho dù là hợp thể kỳ tu luyện giả đều không thể mạnh mẽ mở ra. Bí cảnh nhập khẩu mở ra, mọi người không dám lãng phí thời gian, đều sôi nổi đi vào tới rồi bí cảnh bên trong. Một bước vào bí cảnh lúc sau, Bạch Hình Vũ đã bị tùy cơ truyền tống tới rồi một chỗ khắp nơi là linh dược địa phương. bạch hình vũ nhìn này đầy khắp núi đồi hy hữu linh dược rất nhiều đều đạt tới vạn năm trở lên niên đại tuy là bạch hình vũ cũng là phi thường khiếp sợ lấy ra chính mình ngày thường dùng dược sạn liền bắt đầu đem nơi này linh dược nổ trồng đến chính mình không gian chung bất quá bạch hình vũ nổ trồng đều là một ít niên đại khá lớn hoặc là trong không gian không có hơn nữa mỗi một loại linh dược nàng đều có lưu lại cây non làm chúng nó tiếp tục sinh sôi nảy nở, nở như vậy cũng sẽ không làm mặt sau tiến vào người không thu hoạch được gì thu thập xong linh dược lúc sau Bạch Hình Vũ lựa chọn một phương hướng tiếp tục đi. Ở Bạch Hình Vũ rời đi sau không lâu, liền có người lại lần nữa đi tới cái này địa phương, người này đúng là lạc phỉ phỉ cùng trịnh tâm như. Hai người nhìn đến này khắp nơi linh dược đều là hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là các nàng không có Bạch Hình Vũ như vậy giới tử không gian, chỉ có thể đem ngắt lấy tốt linh dược cất vào hộp ngọc bên trong, bằng không này hai cái nhất định sẽ đem nơi này linh dược cấp thải không còn một mảnh. Thấu chương xong Chương 18 kỳ quái thụ mười 18 kỳ quái thụ Lại nói bên kia, Bạch Hình Vũ đi tới đi tới cư nhiên đi vào tới rồi một cái ảo cảnh giữa Cái này ảo cảnh hồn nhiên thiên thành Bạch Hình Vũ trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên hoàn toàn tìm không ra sơ hở Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn đi xuống dưới Cũng không biết đi rồi bao lâu Bạch Hình Vũ trước mặt xương trắng dần dần tiêu tán Bạch Hình Vũ có chút ngốc ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng ảo cảnh ngoại sinh cơ bừng bừng, linh dược vô số Không nghĩ tới này hảo cảnh bên trong cư nhiên như thế hoang vắng, cái này làm cho Bạch Hình Vũ không khỏi càng thêm tò mò. Sự ra khác thường tất có yêu. Bạch Hình Vũ đánh bảo tại đây một mảnh hoang vu nơi lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, lại là không biết đi rồi dài hơn thời gian, đột nhiên nàng tầm mắt cuối xuất hiện một mạt màu xanh lục. Phải biết rằng Bạch Hình Vũ không biết ở cái này hảo cảnh chung ngây người dài hơn thời gian, nhìn đến đều là phiến thảo không sinh hoang vu nơi, này đột nhiên xuất hiện màu xanh lục có thể nào làm nàng không kích động. Đi vào gần chỗ, Bạch Hình Vũ thấy được một cây ước chừng có 10 người cao, sinh cơ bừng bừng cùng loại cây liếu giống nhau thực vật, trên cây còn kết mười một viên tinh ánh dịch thấu trái cây. Vô luận là này cây vẫn là trái cây, đều cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Hơn nữa xem này cây hệ dễ cũng không phải trực tiếp sinh trưởng ở trong đất, mà là sinh trưởng ở một khối toàn thân ôn nhuận ngọc thạch mặt trên. Bạch Hình Vũ cũng không nhận thức này hai dạng đồ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng thu này hai dạng đồ vật. Rốt cuộc có không gian ở. Hơn nữa này hai dạng đồ vật vừa thấy liền vật phi phạm. Một ý niệm nguyên bản sinh trưởng tại chỗ thủ cùng với ngọc thạch cũng đã biến mất không thấy. Theo này hai dạng đồ vật biến mất, ảo cảnh cũng xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Bạch hình Vũ nhìn trung quanh cảnh tượng ở dần dần sụp đổ, sợ hãi có cái gì nguy hiểm, chợt lóe thân cũng về tới không gian chung, tính toán chờ đến ảo cảnh hoàn toàn biến mất lúc sau trở ra. Bạch hình Vũ không gian rất lớn, vừa mới thu vào tới thủ cùng ngọc thạch liền sinh trưởng ở một cái tương đối lẻo lánh góc. Nếu bạch hình vũ không phải này, không gian chủ nhân thật đúng là không nhất định tìm được. Không thể không nói này cây thật sự thật xinh đẹp, nhánh cây như liếu rủ giống nhau thon dài mềm mại, mặt trên mỗi một mảnh lá cây đều tràn ngập sinh cơ, như xanh biếc ngọc thạch giống nhau. Cùng nó một so, bạch hình vũ không gian chung mặt khác linh thụ, linh dược liền giống như yên chi tục phân giống nhau hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá cùng ở hảo cảnh trung tương đồng, thụ chung quanh như cũ không có một cây linh thực, liền như vậy lẻ loi sinh trưởng ở nơi nào bất quá bạch hình vũ cũng không có nghĩ nhiều rốt cuộc này cây cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy này vừa lúc chứng minh rồi này cây bản thân bất phạm chỗ ở bạch hình vũ không gian chung còn có một cây ngộ đạo cây trà cùng với một cây thái thương cây bồ đề chúng nó chung quanh đồng dạng không có một cây linh thực bởi vì sinh ra cao quý cho nên chúng nó lĩnh vực không cho phép mặt khác sinh linh làm bẩn qua một đoạn thời gian bạch hình vũ ở xác định bên ngoài an toàn lúc sau liền ra không gian ảo cảnh biến mất lúc sau nguyên bản hoang vu nơi cũng đi theo biến mất Tính một chút thời gian, chính mình cư nhiên ở hoang vu nơi lãng phí suốt một năm thời gian. Bất quá bạch hình vũ cũng không có cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc vân thiên bí cảnh mở ra thời gian có 3 năm, hơn nữa này một năm chính mình cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại đây một năm chung bạch hình vũ thành công hoàn mỹ trúc cơ, vì về sau con đường đánh hạ kiên cố cơ sở, đây chính là so bất luận cái gì cơ duyên đều phải khó được thu hoạch. Bạch Hinh Vũ lợi dụng pháp khí đem chính mình trúc cơ sơ kỳ tu vi che giấu thành luyện khí 12 tầng, lúc sau mới bắt đầu tiếp tục thăm dò bí cảnh. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, Bạch Hinh Vũ phát hiện không ít đánh nhau dấu vết cùng với yêu thú thi thể. Trước đó không lâu nơi này hẳn là đã trải qua một hồi đại chiến. Bạch Hinh Vũ không dám ở lâu, lợi dụng phi hành pháp khí nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi, thẳng đến đi vào một cái hồ nước biên mới dừng lại tới. Tới phía trước nhà mình sư phó cho Bạch Hinh Vũ một trương bản đồ. Thượng đều là lấy đi tới nhập vân thiên bí cảnh đệ tử hội họa bọn họ thăm dò quá địa phương. Mỗi một cái tiến vào vân thiên bí cảnh đệ tử đều sẽ có một phần, nhưng là bạch hình vũ trong tay này phân ghi lại càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Đối lập một chút trong tay bản đồ, bạch hình vũ thực mau liền xác định chính mình vị trí, đúng là vân thiên bí cảnh nhất mặt đông. Mà nàng ngay từ đầu phát hiện nơi đó trên bản đồ lại không có ghi lại, hẳn là chưa từng có bị phát hiện quá, khó trách sẽ có như vậy nhiều vạn năm linh dược. nếu tìm được rồi chính mình nơi vị trí kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều bạch Hinh vũ đầu tiên là xác định một chút phương hướng sau đó liền hướng tới bí cảnh trung tâm vị trí xuất phát thấu chương xong chương 19 chín tấn nguyên quả chương 19 chín tấn nguyên quả vân thiên bí cảnh trung tâm vị trí có một tòa truyền thừa đại điện bên trong tồn tại đủ loại cơ duyên đồng thời nơi nào cũng là các đệ tử đều sẽ đi địa phương rốt cuộc như vậy cơ duyên ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu bạch Hinh vũ không có nhớ lầm nói lạc phỉ phỉ đan đạo truyền thừa chính là ở nơi nào đạt được tuy nhiên hiện tại lạc phỉ phỉ đã không phải tiểu thuyết chung lạc phỉ phỉ ở tiến vào vân thiên bí cảnh phía trước bạch hinh vũ cố ý quan sát quá lạc phỉ phỉ tu vi thình lình đã luyện khí 5 tầng bất quá lạc phỉ phỉ trong cơ thể linh khí vần đục hơn nữa căn cơ không xong hẳn là dựa nuốt phục đại lượng đan dược đem tu vi cấp đôi đi lên phải biết rằng đã không có không gian lạc phỉ phỉ chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngũ linh căn như vậy linh căn muốn tiến vào luyện khí kỳ đều là thiên nan vạn nan càng đừng nói là ở ngắn ngủn 2 năm thời gian tiến vào luyện khí kỳ 5 tầng. bất quá cho dù là như thế này, bạch hinh vũ trong lòng như cũ sinh ra thật lớn nguy cơ cảm, nàng lo lắng cho mình về sau như cũ chạy thoát không được ngã xuống vận mệnh. đúng lúc này, bạch hinh vũ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, theo sau liền mất đi chi giác, đưa nàng lại lần nữa mở mắt ra, liền nhìn đến một cái nhan sắc xanh biết có người eo thô đại mãng xà. cái này làm cho bạch hinh vũ thực sự là hạ nhảy dựng, phải biết rằng bạch hinh vũ nhất không thích chính là xà. bởi vì nàng cảm thấy xà loại đồ vật này thật dài hoạt hoặc, hoặc còn không có tứ chi quả thực muốn nhiều ghê tẩm, có bao nhiêu ghê tởm mỗi lần nhìn thấy bạch huynh vũ đều sẽ khởi một thân nổi da gà lúc này bạch huynh vũ liền nhìn đến cái kia xà đang thẳng lăng lăng nhìn chính mình làm nàng cả người không thoải mái ở cái kia xà còn không có phản ứng lại đây khi bạch huynh vũ lập tức đánh võ quyết tế ra một phen màu bạc hướng tới xà bảy tốc đâm tới một kích mất mạng nhìn đã không có hơi thở xà bạch huynh vũ vẫn là không thoải mái đơn giản một phen hỏa liên quan xà thân thể đều cấp tiêu sạch sẽ. chờ đến bạch hình vũ rốt cuộc hoãn lại đây, tim đập cũng không như vậy mau khi, nàng lúc này mới bắt đầu đánh giá tự thân vị trí với hoàn cảnh. bạch hình vũ phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa sâm tiểu động thiên bên trong, nơi này cây cối cao lớn, thân cây củ kết, che trời, cây cối hạ lùm cây tùng, trên mặt đất phô thật dày một tầng lá cây, mà lá cây phía dưới còn lại là thật dày hư thối vật. bạch hình vũ nhìn một chút bốn phía cũng không có nhìn đến đường đi ra ngoài. chính mình đây là lại bị vây khốn a bạch hinh vũ có chút bất đắc dĩ nghĩ đến không có biện pháp bạch hinh vũ chỉ có thể hướng tới tiểu động thiên chỗ sâu trong đi đến bởi vì ngay từ đầu cái kia xà duyên cớ cho nên này dọc theo đường đi bạch hinh vũ đều là đi thật cẩn thận liên ở sắp đi đến cuối khi bạch hinh vũ đột nhiên ngửi được một cổ truyền đến đu hương hiển nhiên là linh dược thành thục khi phát ra dược hương bạch hinh vũ nhanh hơn chính mình lệ bước rốt cuộc ở tiểu động thiên cuối thấy được một gốc cây có một nửa người cao thực vật lá cây đại đại Liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ liền cảm thấy kia cây thực vật là có lá cây rán mà thành, chỉ ở trên cùng có tam chi đặc biệt tế chi hành đỉnh có ba viên màu đỏ trái cây hướng phía dưới buông xuống xuống dưới, đồng thời tản ra mê người hương khí. Thấn Nguyên Quả Bạch Hinh Vũ không khỏi kinh hô ra tiếng. Căn cứ trong ngọc giản giới thiệu biết được, này loại linh quả chỉ sinh trưởng ở âm ú ấm ướt hàng năm không thấy ánh mặt trời địa phương, này loại thực vật diệp đại, không có chi hành, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Chỉ có ở muốn kết quả khi mới ở thực vật đỉnh sinh trưởng ra tinh tế chi hành, chờ đến quả tử thành thục rơi xuống, chi hành cũng sẽ khô khốc rơi xuống. Nghe nói này loại quả tử chỉ cần một viên là có thể sử dụng ăn người hoặc là linh thu thăng một cái tiểu dai. Nay còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là loại này linh quả tại ngoại giới sớm đã tuyết tích, một viên trái cây là có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, lại còn có không có di chứng đây là cỡ nào nghịch thiên tồn tại A. Bạch Hinh Vũ thật cẩn thận đem đã thành thục ba viên Tấn Nguyên quả bỏ vào hộp ngọc bên trong bảo tồn, sau đó lại đem Tấn Nguyên cây ăn quả thu vào không gian. Đồng thời Bạch Hinh Vũ cũng phát hiện dấu ở Tấn Nguyên cây ăn quả mặt sau xuất khẩu. Liên ở Bạch Hinh Vũ rời đi sau không lâu, mấy cái chật vật thân ảnh xuất hiện ở nàng ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Đúng là lạc phỉ phỉ, chính tâm như mấy người, mà che ở các nàng trước mặt rõ ràng là một cái đại mãng xà, chẳng qua này mãng xà là toàn thân kim hoàng sắc. Bạch Hình Vũ lại lần nữa trở lại rừng rậm bên trong, lúc này đây nàng không dám lại chậm gì gì đi rồi, quyết đoán tế ra phi hành pháp khí hướng về bí cảnh trung tâm bay đi, ai biết có thể hay không lại tiến vào đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương đâu. Chẳng qua Bạch Hình Vũ hiện tại tu vi chỉ có chút cơ kỳ không có biện pháp ngự kiếm phi hành, nếu tu vi tới rồi kim đan kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành, lại còn có có thể đạt được tiến vào kiếm trùng cơ hội. Kiếm trùng, xem tên đoán nghĩa, bên trong tồn đếm không hết danh kiếm. Càng có 10 đại thần kiếm ở trong đó, làm vô số kiếm tu tâm trí hướng về. Thấu chương xong Chương 20 truyền thừa đại điện. Chương 20 truyền thừa đại điện. Kiếm chủng cũng không phải đơn thuộc về kia một môn phái, mà là từ huyền thiên tông, kiếm thần vực, ngự thú tông, phiêu miểu các cộng đồng trưởng quảng. Tuy nói là như thế này, nhưng là kiếm chủng sắc thật thiên hạ tu sĩ mỗi người đều có thể tiến. Nhưng là cũng chỉ có thành công kết đan trở thành kim đan kỳ tu giả mới có cơ hội cùng năng lực tiến vào kiếm chủng. Hơn nữa mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội. Năm rồi từ kiếm trùng chung lấy đi linh kiếm nhiều nhất chính là kiếm thần vực, rốt cuộc nghe tên liền biết nhân ra là chuyên nghiệp. Trải qua mấy ngày không gián đoạn phi hành, Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là đi tới truyền thừa đại điện nơi chỗ. Đại khái bởi vì hiện tại thời gian còn quá sớm, đại bộ phận đệ tử còn đều ở bí cảnh các nơi tìm kiếm chính mình cơ duyên, cho nên lúc này truyền thừa đại điện phụ cận cũng không có người nào. Truyền thừa đại điện giống nhau mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Mà mỗi cái tiến vào đến bên trong người đều yêu cầu bằng vào chính mình kỳ ngộ đạt được truyền thừa hoặc là bảo vật. Có ở bên trong được đến luyện đan toàn giải, có rất nhiều luyện khí bách khoa toàn thư bất quá cũng có người chỉ lấy đến một viên đan dược, có rất nhiều một gốc cây dược thảo, có rất nhiều một kiện pháp khí thậm chí có chính là một viên không có gì dùng cũng đá. Được đến cái gì đều phải dựa vào chính mình vật khí, nhưng là chưa từng có người tay không mà hồi. Tiểu thuyết chung lạc phỉ phỉ chính là ở truyền thừa đại điện trung đạt được một quyển ghi lại vô số đan phương đan dược toàn lục do đó đặt nàng tương lai đan dược tông sư trí cao vô thượng địa vị quyển sách này chính là bạch hình vũ lần này mục đích bất quá bạch hình vũ cũng không tính toán đem này bổn đan dược toàn lục chiếm làm của riêng mà là tính toán hiến cho tông môn đổi lấy xa xỉ cống hiến điểm hơn nữa từ một cái khác góc độ thượng xem bạch hình vũ đem đan dược toàn lục hiến cho tông môn cũng không xem như đoạt nữ chủ lạc phỉ phỉ cơ duyên bởi vì như vậy nàng vẫn như cũ có thể đạt được đan dược toàn lục chẳng qua là yêu cầu đại lượng tông môn cống hiến điểm thôi hơn nữa có thể đạt được đan dược toàn lục cũng sẽ không chỉ có nàng một người đây cũng là từ mặt bên giao động lạc phỉ phỉ trong tương lai địa vị nói làm liền làm bạch hinh vũ bước chính mình chân ngắn nhỏ liền tiến vào tới rồi truyền thừa đại điện bên trong kỳ thật bạch hinh vũ phi thường tưởng không rõ vì cái gì tất cả mọi người lựa chọn ở vân thiên bí cảnh sắp đóng cửa thời điểm mới tới rồi truyền thừa đại điện như vậy không chỉ có cạnh tranh kịch liệt Hơn nữa liền tính là người may mắn đạt được chuyển thừa cũng sẽ lọt vào những người khác ghen ghét cùng mơ ước, một không cẩn thận mệnh cũng chưa. Dọc theo đường đi Bạch Hình Vũ còn là phi thường may mắn, bởi vì tiểu thuyết trung đối vai chính ở Vân Thiên Bí Cảnh Trung Kỳ Ngộ đều miêu tả phi thường kỹ càng tỉ mỉ, có lẽ là tác giả vì đột hiện vai chính kỳ ngộ vô địch, như vậy ngược lại là tiện nghi Bạch Hình Vũ. Một đường phi thường thuận lợi đi tới một cái trống trải đại điện bên trong, ở trên cùng ghế giữa ngồi một cái đã bạch cốt hóa bộ xương khô Bạch Hinh Vũ đi vào bộ xương khô trước mặt, ở hắn ghế dựa trên tay vịn tìm được rồi một cái ngăn bí mật, bên trong phóng đúng là đan dược toàn lục. Bạch Hinh Vũ đem đan dược toàn lục kia ở trong tay lúc sau liền đem nó thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Liên ở Bạch Hinh Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó nàng lại lần nữa thúc dục linh lực, đem ghế dựa thượng màu trắng bộ xương khô thiêu không còn một mảnh. Theo bộ xương khô biến mất, ở nguyên bản bộ xương khô ngồi địa phương xuất hiện một cái màu đen cục đá, một cái nhẫn chữ vật Một phen kiếm cùng với một bó dây thừng, Bạch Hinh Vũ cũng không có vội vã đem này vài món đồ vật bắt được tay, mà là tiếp tục hướng này vài món đồ vật mặt trên ném mấy cái tinh lọc pháp thuật. Quả nhiên nguyên bản thuật nhìn phi thường bình thường màu đen cục đã ở tiếp xúc đến tinh lọc pháp thuật thời điểm phát ra thấm người tiếng kêu. Bất quá Bạch Hinh Vũ cũng không có mềm lòng, rốt cuộc nếu không phải chính mình cẩn thận, hiện tại kêu thảm thiết khả năng chính là chính mình. Chờ đến thanh âm hoàn toàn biến mất lúc sau, Bạch Hinh Vũ mới tiến lên đem kia bốn kiện đồ vật thu hồi tới. sau đó xoay người rời đi truyền thừa đại điện rời đi phía trước bạch Hình vũ lấy ra một cái túi chữ vật bên trong phóng chính là một ít chữa thương đan dược cùng với có thể cố bổn bồi nguyên đan dược đại khái có thượng trăm bình tả hữu bộ dáng đem túi chữ vật tắt tràn đầy sau đó bỏ vào trên ghế ngăn bí mật bên trong này đó đan dược cấp bậc cũng không phải rất cao đều là chính mình sư phó tùy tay đưa cho chính mình bạch huynh vũ nghĩ dù sao chính mình cũng không có gì dùng chính mình lại cầm nhân ra cơ duyên Này đó đan dược nhiều ít cũng có thể bồi thường một chút. Mà lúc này còn vây ở Tiểu Động Thiên Trung Lạc Phỉ Phỉ ở Bạch Hinh Vũ cầm lấy đan dược toàn lục kia một khắc đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu. Lạc Phỉ Phỉ bên người lương đỗ hành nhìn đến mỹ nhân lộ ra thống khổ thần sắc, lập tức vẻ mặt lo lắng dò hỏi đến: "Phỉ Nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy? Ta không có việc gì đỗ sư huynh, chính là đột nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái." Lạc Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nói đến, trong thanh âm tràn ngập lưu nhược, làm người nhịn không được muốn thương tiếc nàng. Nếu không thoải mái kia chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi nói lương đỗ hành liền đem lạc phỉ phỉ đỡ tới rồi một thân cây hạ làm tốt còn lại vài người đều là lương Đỗ hành ra ra an bài tới chuyên môn bảo hộ lương Đỗ hành đối với mệnh lệnh của hắn tự nhiên là không có bất luận cái gì ý nghĩa duy nhất có ý kiến trịnh tâm như cũng ngại với lương Đỗ hành thân phận mà không dám nói ra khẩu Rốt cuộc nàng còn muốn rượi vào những người này rời đi này tiểu động thiên đâu Trịnh tâm như nhìn ngồi ở dưới tàng cây lạc phỉ phỉ Này dọc theo đường đi nàng đều đi theo lạc phỉ phỉ bên người, bằng vào trọng sinh hữu thế, đem nguyên bản thuộc về lạc phỉ phỉ cơ duyên biến thành chính mình. Bất quá này còn chưa đủ, trịnh tâm như lần này lớn nhất mục tiêu đó là lạc phỉ phỉ đã từng ở truyền thừa đại điện bên trong đạt được đan dược toàn lục, giống lạc phỉ phỉ như vậy ác độc nữ nhân căn bản là không xứng trở thành đan dược tông sư. Lúc này lạc phỉ phỉ tự nhiên là không có thời gian chú ý tới trịnh tâm như dị thường, liền ở vừa mới. nàng sát sắc, sắc thật thật cảm giác được chính mình mất đi một cái đối chính mình trọng yếu phi thường đồ vật làm nàng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bên kia bạch hình vũ rời đi truyền thừa đại điện lúc sau tìm một cái bí ẩn sân động lấy ra ở truyền thừa đại điện chung được đến đan dược toàn lục bắt đầu tinh tế lật xem đan dược toàn lục bên trong ký lục đan phương sát thật phi thường nhiều nay trong đó càng có tẩy linh đan hóa linh đan loại này sớm đã thất truyền đan dược tẩy linh đan có thể tẩy đi dư thừa linh căn chỉ là tẩy đi cái gì linh căn cũng chỉ có thể là xem vật khí mà hóa linh đan còn lại là có thể đem tu luyện giả một thân tu vi hóa thành hư hảo hoàn toàn trở thành phạm nhân đan dược bạch hình vũ nhớ rõ thư trung đã từng chỉnh tâm như nhắc tới lạc phỉ phỉ lợi dụng hóa linh đan hủy hoại không ít cùng nàng có thủ hoán thiên tài nghĩ nghĩ bạch hình vũ quyết đoán đem ghi lại tẩy linh đan cùng với hóa linh đan kia một trang giấy từ đan dược toàn lục chung lấy ra tới bất quá tại đây phía trước bạch hình vũ trước lấy ra một cái chỗ chống ngọc giản đem chỉnh bổn đan dược toàn lục phục chế một phần sau đó thu vào không gian chung Mặt khác bạch hình vũ lại lục tục lấy mười mấy chương đan phương, nàng cảm thấy này đó đan phương nếu toát ra đi nói không chuẩn ngày đó đã bị dùng ở chính mình trên người, cho nên vẫn là trực tiếp không lấy ra tới tương đối hảo. Lúc sau bạch hình vũ lại lấy ra mười mấy chương đan phương, này đó đan phương chung yêu cầu linh dược ở tu chân giới sớm đã tuyệt tích, cho dù có đan phương cũng vô pháp luyện chế ra đan dược. Nhưng là này đó linh dược chính mình không gian chung lại có, này mười mấy chương đan phương có thể coi như chính mình một cái át chủ bài. đến nỗi mặt khác bốn kiện đồ vật bạch hình vũ cũng nhìn một chút nhận chữ vật trung phóng một tòa trung phẩm linh thạch sơn thô sơ giản lược nhìn một chút đại khái có thượng trăm triệu mau trung phẩm linh thạch còn lại đều là một ít đồ dùng sinh hoạt bị nàng cấp một phen lửa đốt sạch sẽ đem nhận lấy máu nhận chủ lúc sau thu hảo như vậy liền lại nhiều một cái có thể phóng chứng gà rổ màu đen cục đá là một khối dưỡng hôn thạch kiếm cùng dây thừng tắc đều là thượng phẩm linh khí thấu chương xong chương hai vạn năm ngọc ủy. Chương 21 vạn năm ngọc tụ. Bắt được đan dược toàn lục, Bạch Hinh Vũ dẫn theo tâm rốt của là Thoáng buông xuống như vậy một chút. Lúc này khoảng cách Vân Thiên Bí cảnh đóng cửa còn phân biệt không nhiều lắm 2 năm thời gian, Bạch Hinh Vũ tự nhiên là không có khả năng liền như vậy bạch bạch lãng phí rớt. Bạch Hinh Vũ từ không gian trung lấy ra phía trước ngắt lấy tấn nguyên quả, đem trong đó một tấn nguyên quả ăn đi xuống. Ở ăn xong tấn nguyên quả kia một khắc, Bạch Hinh Vũ tu vi cũng từ nguyên bản trúc cơ sơ kỷ tới trúc cơ trung kỳ. hoa chút thời gian củng cố hảo tu vi lúc sau bạch hinh vũ có chút tiếc nuối nhìn dư lại hai viên tấn nguyên quả tuy nói dùng tấn nguyên quả tăng lên tu vi sẽ không lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm nhưng là muốn dùng tấn nguyên quả cũng là có điều kiện đó chính là ở cùng cái cảnh giới bên trong chỉ có thể dùng một viên tấn nguyên quả nếu liên tục dùng hai viên nói tu vi không những sẽ không tiến ngược lại sẽ về phía sau lui một cái cảnh giới xem ra dư lại hai viên tấn nguyên quả chỉ có thể lưu trữ về sau ở dùng lại hoặc là đưa cho sư phó cũng có thể bạch hình vũ đứng dậy vỗ vô chính mình trên người căn bản là không tồn tại bụi đất sau đó liền hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến dọc theo đường đi bạch hình vũ thu không ít đồ vật đều là một ít cấp bậc không cao nhưng là hương vị không tồi linh quả thụ bị nàng nhổ trồng đến không gian bên trong phải biết rằng linh quả loại đồ vật này nàng chính là vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều không biết lại đi rồi bao lâu bạch hình vũ đi vào một mảnh màu lam biển hoa bên trong mỗi một đóa hoa đều có sáu cánh hoa cánh mặt trên còn treo sương sớm, rất xa nhìn qua làm người không tự giác đắm chìm ở trong đó. Bang vũ hoa, băng thuộc tính linh dược, là luyện chế băng vũ đan chủ yếu tài liệu. Hơn nữa rất nhiều luyện đan sư ở luyện đan thời điểm đều thích gia nhập một chút băng vũ hoa, bởi vì có thể giảm bất đan dược nội đan độc, cho nên thâm trụ luyện đan sư nhóm yêu thích. Bạch Hinh Vũ thực mau liền nhận ra màu lam biển hoa thân phận, nàng nhìn một chút nơi này băng vũ hoa, vạn năm phân rất nhiều, ngàn năm phân càng nhiều, dư lại chính là chỉ có trăm năm phân được. Phải biết rằng băng vũ hoa dược hiệu chính là niên đại càng cao hiệu quả càng tốt, hiện tại ở bên ngoài đại đa số đều là trăm năm phân băng vũ hoa, ngàn năm phân đều rất ít thấy liền càng đừng nói vạn năm phân. Bạch hình vũ đem vạn năm phân đều hái được xuống dưới, ngàn năm phân hái được hơn phân nửa, lại nổ trồng một ít trăm năm phân còn có cây non tới rồi trong không gian đi. Băng vũ hoa trừ bỏ có thể phụ trợ luyện dược ở ngoài, còn có một cái lớn hơn nữa tác dụng đó chính là ủ linh cửu. lấy vạn năm băng vũ hoa là chủ tài liệu lại phối hợp một ít linh quả liền có thể ủ ra cực phẩm linh cựu nghĩ như vậy bạch hình vũ đều có chút chờ không kịp thu xong băng vũ hoa lúc sau bạch hình vũ hướng biển hoa chỗ sâu trong đi đến không biết có phải hay không ảo giác bạch hình vũ tổng cảm thấy càng đi chỗ sâu trong đi liền càng cảm thấy lánh phải biết rằng trên người nàng xuyên chính là cực phẩm pháp y lìa vẫn luôn đi đến chỗ sâu nhất một cái nho nhỏ suối nguồn xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt suối nguồn bên trong nước suối cũng không phải rất nhiều nhưng là lại ở không ngừng ra bên ngoài tản mát ra hàn khí bạch hinh vũ lấy ra một phen cái sẻng ở suối nguồn chung quanh đi xuống đào đào kết quả không đào vài cái liền ở suối nguồn cái đáy phát hiện một chỉnh khối thật lớn tỷ lệ cực hảo băng tinh thạch nghĩ đến nơi này băng vũ hoa hoa hải cùng với cái này hàn tuyền suối nguồn đều là này khối băng tinh thạch tạo thành băng tinh thạch chôn giấu ở suối nguồn phía dưới hình thành hàn tuyền hàn tuyền tản mát ra băng hệ linh khí dựng dục ra này phiến màu lam băng vũ hoa hoa hải Bất quá hôm nay chính mình đem này Băng tinh thạch cùng Hàn Tuyền mang đi lúc sau, nay phiến màu lam biển hoa hẳn là thực mau liền sẽ biến mất đi. Thu Hàn Tuyền cùng Băng tinh thạch lúc sau Bạch Hình Vũ tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi còn gặp được không ít cùng tiến vào Vân Thiên Bí cảnh đệ tử, có Huyền Thiên Tông cũng có mặt khác ba cái tông môn, bất quá Bạch Hình Vũ cũng không có lựa chọn hiện thân. Dọc theo đường đi đi đi rừng dừng, đại khái lại qua nửa tháng thời gian, Bạch Hình Vũ ở một cái sơn động khẩu dừng lại, nhìn nhìn trong tay bản đồ. nơi này hẳn là chính là sư phó nói qua có vạn năm ngọc thủy sơn động đi bạch huynh vũ lần này tiến vào thiên vân bí cảnh nàng sư phó thanh vận chân tôn cho nàng bố trí ba cái nhiệm vụ trong đó một cái chính là tìm kiếm vạn năm ngọc thủy nàng vòng đi vòng lại mấy tháng mới rốt cuộc tìm được sư phó trong miệng sơn động bạch huynh vũ thật cẩn thận vào sơn động ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau nàng mới phát hiện sơn động này là một tòa phía dưới hang động đá vôi theo tiếp tục thâm nhập hang động đá vôi không gian cũng trở nên càng lúc càng lớn dần dần mà yên tĩnh trong sơn động truyền đến giọt nước nhỏ giọt thanh âm bạch Hình vũ tìm thanh âm phát hiện một cái chỉ dung nhất cá nhân tiến vào cửa động tiến vào lúc sau bạch Hình vũ liền phát hiện một cái từ rốt cuộc là hình thành đại sảnh mà ở đại sảnh trung ương trên không có một khối thật lớn thạch nhũ từng giọt màu trắng nhũ dịch theo thạch nhũ nhỏ giọt ở nó phía dưới một cái đủ để cất chứa một người hồ nước Này màu trắng chất lỏng đúng là này đó thạch nhũ tinh hoa vạn năm linh dịch như vậy thứ tốt bạch Hình vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua Không gian chung lấy ra một cái bạch ngọc hồ lô, đem một hồ vạn năm linh dịch đều thu vào trong đó. Tiếp theo nàng lại lấy ra một cái xanh đậm sắc hồ lô cùng với kiếm liền bắt đầu ở này đó thạch nhũ trên người gõ gõ đánh đánh, bởi vì sư phó đã từng nói qua vạn năm ngọc tủy chính là lại thạch nhũ dựng dục vạn năm mới hình thành, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt. Vạn năm linh dịch đã thực chân quý, nhưng là vạn năm ngọc tủy càng là khả ngộ bất khả cầu. dùng linh kiếm ở vạn năm thạch nhũ mặt trên khai một cái lỗ nhỏ đem bên trong vạn năm ngọc tủy cẩn thận thu vào trong tay xanh đậm sắc hồ lô trung mỗi một khối thạch nhũ chung vạn năm ngọc tủy cũng không phải rất nhiều nhưng là không chịu nổi nơi này vạn năm thạch nhũ số lượng nhiều a mỗi một khối thạch nhũ chung đều có thể thu thập đến một ít cứ như vậy tích tiểu thành đại cuối cùng bạch hình vũ thu thập đến vạn năm ngọc tủy thế nhưng so với phía trước tay vạn năm linh dịch còn muốn nhiều thu thập xong vạn năm ngọc tủy lúc sau đi ra sơn động bên ngoài thanh phong đánh úp lại đem bạch hình vũ một sợi tóc nhẹ nhàng thổi bay. Bạch hình vũ thật sâu hít một hơi, tuy nhiên phía dưới hang động đá vôi không có gì nguy hiểm, nhưng là bạch hình vũ đại ở dưới tổng cảm thấy có một loại mạc danh cảm giác áp bách. Bạch hình vũ nhìn trong tay bản đồ, tự hỏi kế tiếp muốn đi chỗ nào. Rốt cuộc nàng sư phó chính là cho nàng bố trí ba cái nhiệm vụ, trừ bỏ vừa mới hoàn thành vạn năm ngọc thủy, còn có mặt khác hai nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Liên ở bạch hình vũ tự hỏi khoảnh khắc một đạo chức trách thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lạc phỉ phỉ đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lý sư huynh như thế nào sẽ bị thương. Ngươi cái này ngôi sao chổi, đừng cho là ta không có nhìn đến ngươi vừa mới rốt cuộc ở khiếu thương lang xào huyệt cầm cái gì. Một người mặc màu đỏ pháp y phiêu miểu các đệ tử chính vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía lạc phỉ phỉ mang đến. Các nàng chung quanh phần lớn là phiêu miểu các đệ tử cùng với huyền thiên tông đệ tử, hai bên nhìn qua đều có chút chật vật. Nguyên bản huyền thiên tông đệ tử ở nghe được hồng y hẻ nữ tu mắng lạc phỉ phỉ thời điểm đều phi thường không vui. nhưng là ở nghe được câu nói kế tiếp thời điểm đều sôi nổi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt lạc phỉ phỉ nguyên bản bọn họ một đám người cũng không có muốn trêu chọc khiếu thương lang, rốt cuộc một đầu thành niên khiếu thương lang cũng không phải bọn họ có thể ứng phó, nhưng là liền ở bọn họ lập tức liền phải rời đi khiếu thương lang địa bàn thời điểm lại bị khiếu thương lang điên cuồng công kích, vì thế huyền thiên tông cùng phiêu miểu các đều tổn thất không ít đệ tử, hiện tại lại nói bọn họ sở dĩ đã chịu khiếu thương lang công kích là bởi vì lạc phỉ phỉ. Trịnh tâm như ở lạc phỉ phỉ cách đó không xa, nhìn lạc phỉ phỉ bị ân nu khó xử, lại không có tiến lên giải vây. Bởi vì khiếu thương lang công kích trịnh tâm như cũng bị không ít thương, hơn nữa nàng cũng thấy, lạc phỉ phỉ ở khiếu thương lang xào huyệt trộn một con thương lang ấu tệ, lúc này mới đưa tới khiếu thương lang công kích. Nhưng là nàng không thể nói, hiện tại còn không phải cùng lạc phỉ phỉ sẽ rách mặt thời điểm, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy có thể bằng vào chuyện này dọn đến lạc phỉ phỉ, phải biết rằng nữ nhân này chính là tà môn thực. Tấu chương xong. Chương 22 ngẫu nhiên gặp được. Mới là lạ. Chương 22 ngẫu nhiên gặp được. Mới là lạ. Lúc này Lạc Phỉ Phỉ có chút tứ cố vô thân, tuy nói Trịnh Tâm như không tính toán, nhưng là muốn cho nàng hỗ trợ kia cũng là không có khả năng, mà Lương Đỗ Hành còn lại là bị trọng thương, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Ân nu sư nghĩ, ta biết Lý sư huynh bị thương ngươi tâm tình không tốt, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đoan buồn ta. Lạc Phỉ Phỉ hai mắt dương rưng cãi lại đến. Trung quanh đệ tử nhìn đều không tự chủ được đối lạc phỉ phỉ sinh ra thương hại chi tâm. Lạc phỉ phỉ tu vi mới bất quá luyện khí kỳ mà thôi, lại sao có thể đi trêu chọc khiếu thương lang đâu, lại không phải đầu góc hư rồi. Chính tâm như nhìn lạc phỉ phỉ một câu liền đem ân nhu chỉ trích đầy sạch sẽ, còn cắn ngược lại ân nhu một ngụm, trong lòng đối lạc phỉ phỉ cảnh giác lại lần nữa tăng lên một cái độ cao. Tại đây chàng ân nhu cùng lạc phỉ phỉ trong quyết đấu, lạc phỉ phỉ thắng tuyệt đối. Ân Nhu hung hăng mà nhìn những cái đó, vì lạc phỉ phỉ người nói chuyện lớn tiếng nói đến, các ngươi sớm muộn gì sẽ bị nàng cấp hại chết. Chẳng qua ở đây cũng không có đem Ân Nhu nói đặt ở trong lòng, chỉ là cảm thấy nàng ở vô cơ gây rối mà thôi. Ai? Huyền Thiên Tông trung đệ tử nhìn Bạch Hinh Vũ ẩn thân phương hướng kêu to đến. Không thể nào, cư nhiên bị phát hiện. Liên ở Bạch Hinh Vũ cho rằng chính mình bại lộ đang định đi ra ngoài thời điểm, một thanh một lam lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở phiêu miểu các cùng Huyền Thiên Tông đệ tử trước mặt. Này hai người đúng là Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị, Mộ Dung Sư huynh, Vân Sư huynh, Bởi vì hai người là trưởng môn đệ tử, vô luận là thân phận địa vị vẫn là tu vi đều cao hơn ở đây mọi người, cho nên mọi người ngự khí đều biến phi thường khí. Mà Lạc Phỉ Phỉ ở nhìn đến Vân Nghị cùng Mộ Dung Tiêu thời điểm càng là hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hai người. Bạch huynh Vũ thấy không phải chính mình bị phát hiện, liền đánh mất đi ra ngoài ý tưởng, tính toán lặng lẽ trốn đi. Nàng nhưng không nghĩ cùng nhiều người như vậy cùng nhau hành động, càng đừng nói này nhóm người bên trong còn có lạc phỉ phỉ cái này gây thai họa thể chất. Chẳng qua nàng muốn chạy, có người lại không nghĩ nàng như nguyện. Hình vũ sư muội còn không ra sao. Ôn nhuận thanh âm nghe tới làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, nhưng là ở bạch hình vũ nghe tới lại không phải như vậy hồi sự. Nói chuyện chính là vân nghị, mọi người nghe được vân nghị nói như vậy tức khắc cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Bạch hình vũ thấy đều đã nói như vậy trắng ra. Chính mình lại không ra đi cũng không được Vân Sư Minh, mộ dung sư huynh hảo xảo A Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này Bạch huynh Vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người Một bộ vừa đến bộ dáng, Cũng mặc kệ chính mình lý do xấu hổ không Dù sao chỉ cần chính mình không xấu hổ Xấu hổ chính là người khác Sắc thật thực xảo Vân Nghị thanh âm nhàn nhạt, nhạt Là người nghe không ra cảm xúc Mà Vân Nghị bên người mộ dung tiêu nhìn Bạch huynh Vũ này Chết không thừa nhận bộ dáng là vẻ mặt vô ngữ Phải biết rằng bọn họ hai cái chính là sớm liền phát hiện ở chỗ này xem diễn Bạch hinh Vũ, hắn cũng không tin cái này tiểu nha đầu không có phát hiện bọn họ hai người. Cái này mộ dung tiêu thật đúng là chính là hiểu lầm Bạch hinh Vũ, bởi vì nàng vừa mới xem diễn xem quá mức chuyên chú, thật đúng là không có chú ý tới bọn họ hai người. Bạch hinh Vũ thấy chính mình ra tới đều ra tới, liền từ trong túi chữ vật lấy ra chữa thương đan dược đưa cho huyền thiên tông cùng phiêu miểu các mọi người. Này đó đệ tử trên người đan dược đã sớm đã dùng xong rồi. Đối với Bạch Hình Vũ đưa qua đan dược tự nhiên sẽ không làm ra vẻ. Rốt cuộc hiện tại là ở bí cảnh bên trong, thôi không lưu ý liền sẽ mất đi tánh mạng. Đối với Bạch Hình Vũ tỏ vẻ cảm tạ lúc sau liền tiếp nhận đan dược bắt đầu đả tọa chữa thương. Bạch Hình Vũ Lạc phỉ phỉ nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Hình Vũ, đối nàng tùy tay lấy ra tới chữa thương đan dược đỏ mắt không thôi. Lạc phỉ phỉ không thích Bạch Hình Vũ, từ nhìn thấy Bạch Hình Vũ ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền không thích. bởi vì rõ ràng bên trong luôn có một thanh niên nói cho nàng bạch hinh vũ đoạt nàng đồ vật dựa vào cái gì hảo thiên phú chính là bạch hinh vũ còn có một cái hóa thần kỳ đại năng làm sư phó mà chính mình chỉ là một cái phế không thể lại phế ngũ linh căn liền tính là tiến vào bí cảnh danh ngạch đều là chính mình lao lực tâm tư mới được đến ý nghĩ như vậy tràn ngập lạc phỉ phỉ đại não nàng phế đi rất lớn sức lực mới không có làm chính mình mất đi lý trí dấu ở ống tay háo chung tay hung hăng mà nắm chặt móng tay rơi vào thịt cũng không cảm giác được đau đớn Mà Trịnh Tâm Như đối với cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Hình Vũ cũng là tràn ngập tò mò, nhìn về phía Bạch Hình Vũ trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Trịnh Tâm Như đang nghe nói Thanh vận Chân Tôn thu đồ đệ lúc sau liền đối hắn thu đồ đệ, cũng chính là Bạch Hình Vũ phá lệ chú ý, bởi vì ở đời trước Thanh vận Chân Tôn cũng không có đệ tử, nàng thậm chí hoài nghi cái này Bạch Hình Vũ có phải hay không cùng chính mình giống nhau là trọng sinh mà đến. Chẳng qua Bạch Hình Vũ tiến vào tông môn mấy năm nay, thời gian đại bộ phận đều đang bế quan tu luyện. Cho nên trịnh tâm như cũng không có cơ hội nghiệm chứng nghiệm chứng chính mình suy đoán Giờ này khắc này Bạch huynh Vũ tự nhiên là không biết những người khác ý tưởng Nàng hiện tại tưởng chính là như thế nào rời đi cái này thị phi nơi Xem ra sư muội này một năm tới thu hoạch không tồi a Hiện tại đã là chúc cơ khí tu sĩ vân nghị nhìn Bạch huynh Vũ nói đến Cũng thế cũng thế, nhị vị sư huynh không cũng đã kết đan sao Sư mội còn chưa chúc mừng nhị vị sư huynh đâu Bạch huynh Vũ không giấu vết đánh ha ha không biết sư mội kế tiếp có tính toán gì không vân nghị hỏi tiếp đến ta tính toán đi rừng rậm phía nam nhìn xem bạch huynh vũ thành thật trả lời đến rừng rậm phía nam là tím anh ong địa bàn sư mội chính là đi tìm kia tím anh mật ong đúng vậy đây là sư phó giao cho ta nhiệm vụ cơ hồ mỗi một cái tiến vào đến vân thiên bí cảnh nội môn đệ tử trên người đều mang theo nhà mình sư phó công đạo nhiệm vụ cho nên bạch Hình vũ cũng không có cái gì hảo giấu dếm vừa lúc Ta cùng sư huynh cũng tính toán đi một chuyến phía Nam, vừa lúc tiện đường." Vân Nghị nói ra những lời này thời điểm, hắn bên người mộ dung tiêu biểu tình trở nên phi thường cổ quái, bất quá hắn cũng không có phản bác Vân Nghị nói, chẳng qua là đi một chuyến phía Nam mà thôi, lấy bọn họ tu vi phí không mất bao nhiêu thời gian. Chẳng qua so với cái này càng làm cho hắn để ý chính là Vân Nghị thái độ, bọn họ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng chưa từng thấy quá Vân Nghị như vậy chủ động thời điểm, đặc biệt đối tượng vẫn là một cái khác phái. tuy nhiên hiện tại bạch hình vũ tuổi tác không lớn nhưng là từ tinh xảo ngũ quan cũng đã có thể nhìn ra này lớn lên lúc sau là cỡ nào phong hoa tuyệt đại mộ dung sư huynh vân sư Minh, hình vũ muội bạch sư tỷ các ngươi đang nói chuyện cái gì a lạc phỉ phỉ chậm rãi đi tới tia nhu nhược dáng người làm người cảm thấy một trận gió là có thể đem nàng cấp thổi tới rồi ở sưng hô bạch hình vũ thời điểm ngự khí trở nên ủy ủy khuất khuất không biết còn tưởng rằng bạch hình vũ khi dễ nàng đâu mà bạch hình vũ chỉ cảm thấy một đóa đang ở nở rộ thật lớn bạch liên hoa đang theo chính mình chậm rãi đi tới hơn nữa ngươi kia xưng hô cùng ngữ khí là chuyện như thế nào rõ ràng chính là ở châm ngòi ly gián chúng ta ba người tính toán đi rừng rậm phía nam một chuyến vị này sư muội thoạt nhìn bị thương không rõ vẫn là không cần lộn xộn nói chuyện tự nhiên là mộ dung tiêu bạch hình vũ không nghĩ lý lạc phỉ phỉ miễn cho chọc đến một thân tao mà vân nghị còn lại là căn bản liền không thấy đi tới lạc phỉ phỉ tự nhiên cũng sẽ không trả lời nàng vấn đề Nghe được Mộ Dung Tiêu mặt sau câu nói kia, Bạch Hinh Vũ không nhịn cười lên tiếng. Thấu chương xong. Chương 23 cái thứ ba nhiệm vụ con khỉ rượu. Chương 23 cái thứ ba nhiệm vụ con khỉ rượu. Nghe được Bạch Hinh Vũ tiếng cười, Lạc Phỉ Phỉ trên mặt cứng đờ, nhưng là nàng thực mau liền lại lần nữa điều chỉnh chính mình biểu tình. Lạc Phỉ Phỉ trước nay đều biết chính mình ưu thế, hơn nữa tăng thêm lợi dụng, lớn lên đẹp thì thế nào, cuối cùng còn không phải trở thành chính mình đá cây chân. Mộ Dung sư huynh Phỉ Nhi có thể cùng các ngươi cùng đi rừng rậm phía nam sao. Lạc Phỉ Phỉ một mở miệng khiến cho Bạch Hinh Vũ nổi lên một thân nổi da gà. Bạch Hinh Vũ theo bản năng sau này lui một bước, sau đó cao mày nhìn Lạc Phỉ Phỉ, mọi người đều là tu sĩ, ngươi như vậy nhu nhược là trang cho ai xem à. Vị này sư muội, chúng ta đi địa phương đối với sư muội tới nói quá mức nguy hiểm, còn không có vẫn là ở chỗ này chiếu cố đồng bạn đi. Mộ Dung Tiêu nói ý có điều chỉ, Lạc Phỉ Phỉ sao có thể nghe không rõ. Lạc Phỉ Phỉ nhìn phía sau còn ở hôn mê lương đỗ hành, trong lòng tràn ngập ghét bỏ, hoàn toàn quên mất lương đỗ hành sở dĩ bị thương hôn mê bất tỉnh hoàn toàn là bởi vì cứu nàng dẫn tới. Lạc Phỉ Phỉ nhìn Bạch Hinh Vũ ba người rời đi bóng dáng, trên mặt biểu tình dần dần mà trở nên và mẹo, dữ tợn. Bạch Hinh Vũ, ta sẽ làm ngươi vì hôm nay sự trả giá đại giới. Lạc Phỉ Phỉ ở trong lòng hung hăng mà nghĩ đến, giờ này khắc này nàng đem sở hữu sự tình đều quy kết ở Bạch Hinh Vũ trên người. Miêu, miêu Miêu, Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng cự tuyệt chuyện của ngươi mộ dung tiêu, chẳng lẽ pháo hôi liền không có nhân quyền sao? Quả thực buồn cười. Ở đi mục đích địa trên đường, Bạch Hinh Vũ quá phi thường nhẹ nhàng thích ý, đồ ăn có người đúng hạn chuẩn bị tốt, gặp được yêu thú cũng không cần chính mình động thủ. Bạch Hinh Vũ thậm chí cảm thấy cùng mộ dung tiêu cùng vân nghị tổ đội quả thực là quá chính xác. Duy nhất không có phương tiện chính là gặp được cái mộ linh quả thụ chính mình không thể quang minh chính đại đem chỉnh viên thụ đều thu vào không gian. chỉ có thể lặng lẽ chết một đoạn nhánh cây sau đó lại thu vào không gian vòng tay lại từ vòng tay nhập cư trái phép đến không gian trung đi cái này quá trình có thể nói là tương đương phiền thoái mà nay một đường đi tới vân nghị cùng mộ dung tiêu cũng phát hiện cái này tiểu sư mội tựa hồ phá lệ thích ăn linh quả mỗi lần gặp được hương vị tốt linh quả đều sẽ trích rất nhiều lại còn có sẽ chết một đoạn nhánh cây trộm giấu đi giống như sợ bọn họ phát hiện dường như bất quá này cũng không phải cái gì đại sự nếu sư muội không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện Bọn họ tự nhiên cũng coi như không nhìn thấy. Đáng thương Bạch Hình Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình che giấu phi thường hảo, lại không nghĩ rằng chính mình đã sớm đã bại lộ. Từng vào mấy ngày lên đường, ba người rốt cuộc đi tới rừng rậm phía nam, hơn nữa phát hiện một tảng lớn tím cây hoa anh đảo. Tím anh ông sẽ chỉ ở tím cây hoa anh đảo mặt trên thành lập tổ ong, cũng chỉ sẽ dùng tím cây hoa anh đảo khai ra hoa phấn hoa ủ mật ong. Hơn nữa tím anh ông xem như phi thường quý trọng linh thú, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là chúng nó ủ tím anh mật ong sắc thật cực phẩm, có thể ôn dưỡng thần hồn cùng kinh mạch tác dụng. nguyên bản chỉ có bạch hình vũ một người nói, muốn lấy được tím anh ong mật ong vẫn là yêu cầu phí chút công phu, nhưng là có mộ dung tiêu cùng vân nghị trợ giúp, làm bạch hình vũ thải mật quá trình trở nên đơn giản lên. bạch hình vũ lại lần nữa lấy ra một cái hồ lô, lần này hồ lô là màu vàng, so với phía trước hai cái, cái này hồ lô rõ ràng muốn lớn hơn nhiều, góp nhặt tràn đầy một hồ lô mật ong. Lại thuận tay dùng bình ngọc tóm được tím anh ong long chúa, ba người lúc này mới rời đi tím cây hoa anh đào rừng tây. Hình vũ sư muội, người bắt kia tím anh ong long chúa làm gì? Bạch hình vũ thu tím anh ong long chúa động tác tự nhiên là không có dấu giếm được mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người đôi mắt. Ta tưởng thử một chút có thể hay không đào tạo tím anh ong. Bạch hình vũ vẻ mặt chân thành nói đến. Sư muội, không phải sư huynh ta đã kích người, này tím anh ong thật sự rất khó dưỡng. muốn đào tạo tím anh ong cũng không phải chỉ cần cho chúng nó cung cấp cũng đủ tím cây hoa anh đào liền có thể mộ dung tiêu tận tình khuyên bảo nói đến muốn khuyên bạch hình vũ sớm một chút quay đầu lại là bờ bởi vì đã từng cũng có người ý đồ đào tạo tím anh ong nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại tím anh ong loại này linh thú kiều khí thực đối hoàn cảnh yêu cầu cũng là phi thường bắt bẻ hơi chút có một chút bất hòa tâm ý liền sẽ chết cho ngươi xem mộ dung tiêu thật sự là không nghĩ bạch hình vũ đem quý giá thời gian lãng phí tại đây mặt trên Trên thực tế mộ dung tiêu nói không sai, tím cây hoa anh đảo tuy nói phi thường hảo dạng, nhưng là tím anh ong sắc thật phi thường không hảo dưỡng. Bất quá cũng may bạch hình vũ có không gian nơi tay, tím anh ong sở yêu cầu hoàn cảnh một giây liền có thể cung cấp cho chúng nó. Sư đệ ngươi cũng khuyên nhủ hình vũ sư mội A. Mộ dung tiêu thấy chính mình khuyên bảo không có tác dụng, liền lôi kéo chính mình bên người vân nghị cùng nhau khuyên bạch hình vũ, thế tất làm nàng từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. lúc này vân nghị hoàn toàn không có nghe được chính mình sư huynh đang nói chút cái gì lúc này hắn trong mắt đều là chính cười khai tâm bạch hình vũ bóng dáng kia nếu sư mội đào tạo thành công nhất định chớ quên sư huynh kia một phần vân nghị cười khẽ này nói đến trong thanh âm có cái này làm cho người khó có thể phát hiện sùng địch mộ dung tiêu không nghĩ tới chính mình sư đệ cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói giờ này khắc này hắn đột nhiên có một loại bị phản bội cảm giác hắn chính là ở thần kinh thô to cũng đã nhận ra vân nghị không thích hợp mộ dung tiêu ánh mắt ở vân nghị cùng bạch hinh vũ hai người trên người qua lại dao động mộ dung sư huynh ngươi đang xem cái gì bạch hinh vũ đem đựng đầy mật ong hồ lâu cùng với tím anh ong long chúa thu vào không gian vòng tay sau đó lại đem vòng tay nội tím anh ong long chúa nhập cư trái phép đến không gian chung nguyên bản ở nàng không gian chung liền gieo trồng một mảnh tím cây hoa anh đào rừng cây cho nên bạch hinh vũ cũng tỉnh đi lại một lần nữa loại một mảnh tím cây hoa anh đào phiền thoái thu thập xong tím anh ong mật ong lúc sau Sư phó để lại cho nàng nhiệm vụ còn có cuối cùng một cái, khá vậy chính là này cuối cùng một cái đem nàng cấp khó ở. Làm sao vậy, chính là thanh vận sư thúc bố trí nhiệm vụ quá khó khăn. vẫn nghị thấy bạch huynh vũ cho mày, không khỏi hỏi đến. Không có, sư phó bố trí nhiệm vụ đều phi thường đơn giản, chính là này cuối cùng một cái có điểm không giống nhau. Bạch huynh vũ đúng sự thật trả lời đến. Không biết thanh vận sư thúc cho ngươi bố trí cái gì nhiệm vụ. Lúc này mộ dung tiêu lòng hiếu kỳ cũng bị sách ra tới. Sư phó tổng cộng cho ta bố trí ba cái nhiệm vụ, cái thứ nhất là tìm kiếm vạn năm ngọc thủy, cái này ta mấy ngày hôm trước đã tìm được rồi. Cái thứ hai là tìm kiếm tím anh ong mật ong, cái này vừa mới cũng hoàn thành. Chỉ là này cái thứ ba. Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị nghe được Bạch Hinh Vũ cư nhiên có thể tìm được vạn năm ngọc thủy, đều không khỏi cảm thán nàng vận khí tốt. Bất quá hai người đều là tự giữ thân phận người, quả quyết sẽ không làm ra giết người đoạt bảo loại sự tình này, huống chi Bạch Hinh Vũ vẫn là bọn họ sư muội. Cái thứ ba nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Vân Nghị hỏi đến. Sư phó làm ta tìm một ít con khỉ rượu, hơn nữa là rượu hầu đủ con khỉ rượu. Bạch Hinh Vũ chậm rãi nói đến. Mộ Dung Tiêu cùng Vân Nghị ở nghe được là rượu hầu đủ con khỉ rượu thời điểm đều sôi nổi lâm vào trầm mặc. Con khỉ rượu là từ con khỉ thu thập mấy trăm loại linh quả, sau đó tổn trữ ở hốc cây trùng, trải qua thời gian dài lên men mới ủ mà thành. Cho nên con khỉ rượu lại gọi là trăm quả nhưỡng, này công hiệu càng là mặt khác linh tiểu vô pháp bằng được. Hơn nữa con khỉ rượu là khả ngộ bất khả cầu, bởi vì bầy khỉ ở rủ con khỉ rượu thời điểm đều sẽ lựa chọn phi thường bí ẩn địa phương. Hơn nữa bọn họ đối với con khỉ rượu đều phi thường coi trọng, một khi bị phát hiện có trộm rượu này đều sẽ lọt vào bầy khỉ điên cuồng đuổi giết. Chẳng qua Vân Nghị cùng mộ dung tiêu hai người đều biết, nhiệm vụ này chỗ khó kỳ thật cũng không ở chỗ con khỉ rượu, mà là ở rượu hầu hủ con khỉ rượu. Thấu chương xong Chương 24 trộm con khỉ rượu cùng con khỉ nhỏ chương hai trộm con khỉ rượu cùng con khỉ nhỏ rượu hầu là vân thiên bí cảnh đặc có linh thú bọn họ lấy rượu vì thực thích rượu như mạng đã từng liền có người ý đồ trộm rượu hầu đủ con khỉ rượu cuối cùng đưa tới toàn bộ bầy khỉ đổi giết. hơn nữa quan trọng nhất chính là rượu hầu bầy khỉ hành tung mơ hồ không chừng rất khó tìm kiếm thanh vận sư thúc làm ngươi tìm kiếm rượu hầu có từng nói cho ngươi cái gì manh mối vân nghị nhìn bạch hinh vũ hỏi đến sư phó nói qua rượu hầu di chuyển trên thực tế là có quy luật nhưng theo Cho nên hắn đem đã từng xuất hiện quá rượu hầu địa phương đều trên bản đồ thượng tiêu chí ra tới, làm ta có thể tìm xem xem. Bạch Hinh Vũ một bên lấy ra bản đồ một bên nói đến. Hai người nhìn Bạch Hinh Vũ lấy ra tới bản đồ, phát hiện mặt trên quả nhiên bị vòng ra 7-8 cái địa phương. Ba người dựa theo bản đồ chỉ thị trước sau đi rồi năm cái địa phương lúc sau đều không có phát hiện rượu hầu bóng dáng. Bất quá trong khoảng thời gian này xuống dưới ba người cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, không có tìm được rượu hầu. lại cũng là tìm được rồi mặt khác chủng loại bầy khỉ cầm không ít chúng nó đủ con khỉ rượu bất quá mộ dung tiêu cùng vân nghị đồng dạng có nhiệm vụ lại thân cho nên lại bồi bạch hinh vũ tìm mấy cái địa phương lúc sau liền không thể không rời đi ba người ước hẹn ở truyền thừa đại điện tái kiến chẳng qua hai người không biết bạch hinh vũ đã sớm đã tiến vào quá một lần truyền thừa đại điện liền tính lại đi một lần cũng vào không được lại lần nữa một mình một người lên đường bạch hinh vũ hướng tới thứ sáu cái địa phương đi đến thứ sáu cái địa phương là một mảnh dương trúc Bất quá nơi này như cũng là không có rượu hầu bóng dáng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì nàng phát hiện rượu hầu dùng để ủ con khỉ rượu hồ lô. Rượu hầu đủ con khỉ rượu cũng không phải giống mặt khác con khỉ như vậy ở thân cây bên trong ủ, chúng nó con khỉ rượu là ở một loại đặc thù trong hồ lô mặt ủ, đây cũng là vì cái gì rượu hầu hành tung sẽ mơ hồ không chừng. Bạch Hinh Vũ phát hiện cái này trong hồ lô mặt cư nhiên trang tràn đầy một hồ lô con khỉ rượu, cái này làm cho nàng khai tâm không thôi. Như vậy sư phó giao cho nàng ba cái nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành. Bất quá bạch hình vũ vẫn như cũ quyết định đem trên bản đồ mặt dư lại hai cái địa phương đi xong. Thứ bảy cái địa phương là ở một cái thác nước bên cạnh. ở chỗ này bạch hình vũ cũng không có phát hiện diệu hầu tung tích. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, bạch hình vũ liền khởi hành chạy tới cuối cùng một chỗ. Bởi vì địa phương thập phần xa xôi, cho nên bạch hình vũ ước chừng đi rồi hai ngày thời gian. Cuối cùng cái này địa phương là một chỗ sân cốc. mới vừa tiến vào sơn cốc thời điểm bạch Hinh vũ đã bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người trong sơn cốc mặt mọc đầy linh quả thụ mà linh quả trên cây mặt còn lại là kết đầy nặng chịu linh quả thượng chăm chỉ rượu hầu đang ở ngay ngắn chật tự ngắt lấy trên cây quả tử sau đó đưa vào chính mình xào huyệt bạch Hinh vũ lấy ra chính mình xuất phát trước sư phó cấp ẩn nắc châu không cho chính mình hơi thở bại lộ bởi vì rượu hầu là đối khí vị phi thường mẫn cảm linh thú cho dù là một tia người ngoài hơi thở đều sẽ bị chúng nó phát hiện lúc sau bạch Hình vũ lại hướng chính mình trên người dán mấy chương ẩn thân của chú ở bảo đảm bạn vô nhất thất lúc sau liền thật cẩn thận đi theo rượu hầu phía sau đi theo rượu hầu bạch Hình vũ đi tới một cái phi thường bí ẩn sơn động trong sơn động mấy chục chỉ rượu hầu đang ở đem các đồng bạn thu thập tới linh quả đều đặt ở trong hồ lô mặt tủ thành con khỉ rượu mà chúng nó phía sau còn lại là tràn đầy một sơn động trang có con khỉ rượu hồ lô trong không khí tản ra nhàn nhạt rượu hương bạch Hình vũ giấu ở trong một góc vẫn luôn chờ đến buổi tối Sở hữu rượu hầu đều nghỉ ngơi, uống say. Lúc sau lúc này mới thật cẩn thận ra tới, nhìn trong sơn động tràn đầy con khỉ rượu, có chút đã nhưỡng hảo, mà có một ít còn lại là vừa mới mới bắt đầu ủ. Bạch Hinh Vũ đem đã ủ tốt con khỉ rượu 2 phần ba đều thu vào không gian, sau đó lại thu một nửa tân nhưỡng con khỉ rượu, làm xong này hết thể lúc sau Bạch Hinh Vũ nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi, rời đi phía trước, Bạch Hinh Vũ cố ý đến rượu hầu xào huyệt thu hai chỉ vừa mới sinh ra không lâu rượu hầu ấu phải biết rằng bạch hình vũ không gian nội linh quả không biết so ngoại giới hảo bao nhiêu lần có này hai chỉ rượu hầu ấu tể liền có thể làm chúng nó không ngừng mà vì chính mình đủ con khỉ rượu đến nỗi này hai chỉ rượu hầu có nghe hay không lời nói vấn đề bạch hình vũ một chút cũng không lo lắng phải biết rằng nàng chính là cửu vị thiên hồ ấu tể chẳng lẽ còn không đối phó được nho nhỏ hai con khỉ sao đến nỗi bạch hình vũ vì cái gì không lựa chọn đã thành niên con khỉ hoàn toàn là bởi vì con khỉ loại này linh thú chỉ số thông minh quá cao nếu không phải từ nhỏ liền dưỡng tại bên người nó rất có thể rác mặt một bộ sau lưng một bộ cho nên vẫn là con khỉ nhỏ hảo mãi cho đến ngày hôm sau say rượu rượu hầu nhóm tỉnh lại phát hiện trước chính mình rượu kho mất trộm tức khắc trở nên táo bạo không thôi nhảy nhót lung tung muốn tìm kiếm trộm rượu ăn trộm bất quá này hết thảy đều cùng bạch hình vũ không có gì quan hệ đêm qua trộm xong rượu lúc sau nàng liền bằng mau tốc độ rời đi rừng rậm lúc này nàng đang ở một chỗ tiểu khê bên nghỉ ngơi bên người đóng lửa bên nướng một con thỏ bạch huynh vũ trong tay còn lại là cầm ngày hôm qua chiến lợi phẩm con khỉ rượu đem hồ lô đỉnh mở ra một cổ mùi rượu thơm nồng ngập vào trước mặt hương khí bốn phía làm người có loại còn không có uống rượu đã say cảm giác uống một ngụm lúc sau bạch huynh vũ nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại cảm giác hương thuần chất lỏng du nhiên lướt qua đầu lưỡi nhuận nhuận mà quá hầu hoạt hoạt mà nhập giọng ấm áp mà di động ở bụng gian từ từ mà tự do ở mũi hút lén lút ẩn vào trong huyết mạch một thân mỏi mệt nháy mắt biến mất Tiêu hao linh lực cũng nháy mắt khôi phục. Cực phẩm. Hiện tại Bạch Hình Vũ rốt cuộc biết vì cái gì như vậy nhiều người đều thích rượu hầu rủ con khỉ rượu. nay dọc theo đường đi, Bạch Hình Vũ vì tìm kiếm rượu hầu cũng thu hoạch không ít mặt khác linh hầu rủ con khỉ rượu. đơn từ hương vị tới xem quả thực chính là khác nhau như trời với đất, hiệu quả liền càng không cần phải nói, hoàn toàn không thể so sánh. Ăn nướng thơm ngào ngạt con thỏ, uống cực phẩm con khỉ rượu Bạch Hình Vũ. Hoàn toàn không biết bởi vì nàng hành vi cấp còn ở trong rừng rậm tìm kiếm kỳ ngộ mọi người mang đến bao lớn phiền thoái. Lúc này trong rừng rậm, lạc phỉ phỉ đoàn người đang ở bị mất đi lý trí con khỉ đuổi giết. Sự tình còn muốn ngược dòng đến bạch hinh vũ trộm rượu trước một ngày. Lạc phỉ phỉ đoàn người trong lúc vô tình phát hiện sơn cốc này chung rượu hầu, phải biết rằng liền thu ủ con khỉ rượu chính là ở tu chân giới đều khó được chân phẩm, đơn giản là rượu hầu chỉ sinh tồn ở vân thiên bí cảnh bên trong. Hiện tại bọn họ đoàn người tìm được rồi rượu hầu xào huyệt lại có thể nào khả năng dễ dàng từ bỏ đâu. Một đám người hoa một ngày thời gian chuẩn bị, nghiên cứu rời đi lộ tuyến, đương sở hữu sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, bọn họ lúc này mới thật cẩn thận tiến vào rượu hầu xào huyệt. Lương Sư huynh ta như thế nào cảm thấy này đó rượu hầu rủ con khỉ rượu hào thiếu a Lạc phỉ phỉ nhìn trong sơn động con khỉ rượu nói đến. Đại khái là bị này đó con khỉ đều cấp uống lên đi, này đàn con khỉ thật là phí phạm của trời Lương Đỗ Hành nhìn cửa động uống thất điên bát đảo con khỉ vẻ mặt ghét bỏ nói đến. Ở bọn họ tới phía trước Bạch Hinh Vũ ở đã đã tới một lần, lúc này cũng mới vừa rời đi không bao lâu, nếu Bạch Hinh Vũ biết chính mình cố ý lưu lại con khỉ rượu cuối cùng lại tiến vào những người này, túi nói chỉ sợ một hồ lô rượu đều sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Thấu chương xong. Chương 25 dưỡng hồn tuyền bảy màu linh liên. Chương 25 dưỡng hồn tuyền bảy màu linh liên. Bất quá bọn họ những người này chính là không có Bạch Hinh Vũ kia thân trang bị Ngày hôm sau tỉnh lại rượu hầu nhóm, phát hiện trước trong sơn động liền đều biến mất không thấy, đồng thời biến mất còn có hai chỉ rượu hầu đấu tể. Hơn nữa chúng nó còn phát hiện chính mình địa bàn xuất hiện xa lạ hơi thở, theo khí vị tìm kiếm, thực mau liền tìm tới rồi lạc phỉ phỉ đám người. Vốn dĩ rượu hầu cũng không phải thực mỹ cao cấp linh thú, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều A, hơn nữa lúc này rượu hầu nhóm sớm đã mất đi lý trí, hoàn toàn là không muốn sống hướng mọi người trên người Pháp. Bất quá mọi người phát hiện này đó chỉ cần đem chính mình trên người con khỉ rượu ném cho bầy khỉ này đó phát điên rượu hầu liền sẽ không lại không thuận theo không buông tha tư đánh bọn họ. Cho nên mọi người sôi nổi đem chính mình phân đến con khỉ rượu ném đi ra ngoài, hữu hạn vài người không tha tới tay con khỉ rượu cũng ở cuối cùng thật sự chịu không nổi bầy khỉ không muốn sống đấu pháp mà giao đi ra ngoài. Cứ như vậy bận việc một ngày mọi người không những cái gì cũng không có được đến, ngược lại là lộng chính mình một thân thương. Bên kia... Bạch Hình Vũ ăn uống no đủ lúc sau thuận tiện bắt đầu tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước con đường bị bụi gai dây đằng sở bao trùm, Bạch Hình Vũ liền dùng kiếm đem bụi gai dây đằng cấp bổ ra. Đại khái đi rồi nửa giờ tả hữu, chung quanh hoàn cảnh dần dần mà trở nên trống trải lên, chỉ là Bạch Hình Vũ thật là không dám thiếu cảnh giác. Đột nhiên một cái màu đen thân ảnh hướng Bạch Hình Vũ phương hướng đánh nút lại. Bạch Hình Vũ vội vàng dùng trong tay kiếm ngăn cản. Đang! bạch Hinh vũ trong tay linh kiếm cùng công kích nàng cái kia đổ vật đánh vào cùng nhau phát ra thanh thúy thanh âm giờ này khắc này bạch Hinh vũ lúc này mới thấy rõ ràng công kích nàng rốt cuộc là cái thứ gì đó là vẫn luôn thể nhảy vọt chừng 5 mét độc đuôi bò cạp độc đuôi bò cạp là tam giai linh thú thân thể hiện ra lượng màu tím phía trước hai cái thật lớn cái kìm thoạt nhìn phi thường khổng võ hữu lực mà phía sau bò cạp đuôi thượng độc phi thường lợi hại cho dù là kim đan tu vi một không cẩn thận cũng sẽ mắc mưu của nó chẳng qua này độc đuôi bò cạp thật là có một cái phi thường trí mạng lược điểm, đó chính là nó cái đuôi. Bạch Hinh Vũ nhìn đến kia có chứa kịch độc bò cạp đuôi lại lần nữa hướng chính mình đánh úp lại, vội vàng lắc mình tranh né. Lúc sau tìm đúng thời cơ, dùng trong tay linh kiếm đem độc đuôi bò cạp bò cạp đuôi chém xuống, mất đi bò cạp đuôi độc đuôi bò cạp giống như là mất đi hàm răng lá hổ, không một lát sau liền thành Bạch Hinh Vũ dưới kiếm vong hồn. Bạch Hinh Vũ đem độc đuôi bò cạp bò cạp đuôi nhặt lên tới thu hảo. sau đó lại đem độc đuôi bò cạp xinh đẹp màu tím sắc ngoài hoàn chỉnh lột xuống dưới đây chính là luyện khí hảo tài liệu như thế nào có thể lãng phí đâu còn có thịt độc đuôi bò cạp chính là phi thường ăn ngon bạch hinh vũ ở xử lý tốt độc đuôi bò cạp thi thể lúc sau mới bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh Liên ở nàng vừa mới chiến đấu cách đó không xa bạch hinh vũ phát hiện một hông sâu thẳm màu lục đậm linh tuyển rất xa nhìn qua liền giống như một mặt sâu thẳm màu đen cổ kính lập lòe miêu tả ngọc ánh sáng Linh tuyển trung ương có hai cây thất sắc màu liên lẳng lặng nở rộ trong đó tản ra nhàn nhạt bạch quang lại màu lục đậm linh tuyển trung có vẻ phá lệ mỹ lệ thánh khiết. nhìn đến nơi này bạch hình vũ không khỏi trước mắt sáng ngời khó trách vừa mới độc đuôi bỏ cạp như vậy liều mạng công kích ta cho dù là trên tay cũng tuyệt không lui về phía sau nguyên lai like nơi này có bậc này bảo bối nay màu lục đậm nước suối tên là dưỡng hồn tuyển có thể tẩm bổ tu sĩ thần hồn cùng thần thức chẳng sợ thần hồn chịu ở trọng thương ở dưỡng hồn thạch cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói là phi thường nghịch thiên tồn tại. Mà sinh trưởng ở dưỡng hồn tuyển trung kia hai đoá bảy màu hoa sen còn lại là bảy màu linh liên. Nghe nói bảy màu linh liên một mảnh hoa sen liền có thể làm một cái thần hồn bị thương nặng tu sĩ khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói, này bảy màu linh liên chính là dưỡng hồn tuyển tinh hoa chi sở tại. Xem này dưỡng hồn tuyển trung bảy màu linh liên, cánh hoa sen như ngọc, thoạt nhìn đại khái có hơn 1.000 năm nhân đại. Bạch huynh vũ đi đến linh tuyển biên. túi đầu lẳng lặng đánh giá trước mắt dưỡng hồn tuyển nước suối cái đáy phủ kín trứng gà lớn nhỏ dưỡng hồn thạch so với phía trước bạch Hình vũ ở truyền thừa đại điện được đến kia khối trước mắt dưỡng hồn thạch rõ ràng muốn càng tốt bạch Hình vũ nhìn trước mặt này tràn đầy một hồ dưỡng hồn thạch nháy mắt sẽ biết nơi này vì cái gì sẽ có dưỡng hồn tuyển xuất hiện nhiều như vậy dưỡng hồn thạch đủ để cho dưỡng hồn tuyển hình thành mà dưỡng hồn tuyển hình thành lúc sau trải qua tích lũy tháng ngày trong đó tinh hoa lại hình thành bảy màu linh liên Hơn nữa dưỡng hồn tuyển cái đáy còn có này mấy cây bảy màu linh liên cây non, Bạch Hình Vũ không chút do dự bàn tay vung lên, liền nghỉ ngơi hồn tuyển tính cả bảy màu linh liên cùng với dưỡng hồn thạch đều thu vào không gian, chỉ còn lại một cái thật lớn hố. Lúc sau thời gian Bạch Hình Vũ lang thang không có mục tiêu ở trong bí cảnh khắp nơi loạn chuyển, thật là không còn có phía trước vận khí tốt. Bất quá Bạch Hình Vũ cũng cũng không có thất vọng, băng tinh lúc này đây tiến vào vân thiên bí cảnh nàng đã thực kiếm lời. Nàng dám nói tiến vào bí cảnh những người này chung không có vài người thu hoạch có thể sò so qua chính mình. Làm người phải hiểu được thấy đủ, làm hồ ly càng là như thế. Cho nên trong khoảng thời gian này Bạch Hình Vũ coi như làm chính mình là ở du lịch, vân thiên bí cảnh chung cảnh sắc vẫn là thực mỹ. Những người khác đang ở vắt hết óc nên như thế nào đạt được cơ duyên thời điểm, Bạch Hình Vũ còn lại là ở ăn ăn uống uống, dạy dỗ dạy dỗ con khỉ nhỏ. Tính một chút thời gian, khoảng cách vân thiên bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại có hai tháng thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui Bạch Hình Vũ vẫn là quyết định ở đi một chuyến truyền thừa đại điện. Tuy nhiên không thể lại đi vào một lần, nhưng là nhiều ít cũng vì chính mình trong tay có đan dược toàn lục có cái giải thích. Dọc theo đường đi Bạch Hình Vũ như cũng là một lần chơi một lần lên đường tâm thái, chờ đến nàng đổi tới truyền thừa đại điện thời điểm thời gian đã qua đi hơn một tháng. Lúc này truyền thừa đại điện chung quanh sớm đã tụ đầy người, bởi vì Bạch Hình Vũ đối chính mình bề ngoài làm che lấp, cho nên nàng đã đến cũng không có khiến cho người nào chú ý. bất quá nơi này cũng không bao gồm Vân Nghị. Vân Nghị ở Bạch Hinh Vũ xuất hiện kia một khắc cơ hồ là nháy mắt liền người ra nàng. Hình Vũ sư muội. Vân Nghị hướng về phía Bạch Hinh Vũ vây tay kêu lên. Vân Nghị là ai a? Kia chính là Tu chân giới số một số hai thiên tài. Nguyên bản không thế nào dẫn người chú ý Bạch Hinh Vũ liền như vậy trong nháy mắt thành mọi người giao điểm. Những cái đó đối Vân Nghị tiếng lòng ái mộ nữ tu giờ này khắc này sinh xé Bạch Hinh Vũ tâm đều có. Bạch Hinh Vũ thấy sự tình đã như vậy, đơn giản cũng liền cao điệu rốt cuộc. ở tiến vào vân thiên bí cảnh phía trước bạch hinh vũ chỉ có 7 tuổi hiện tại 3 năm đi qua bạch hinh vũ biến hóa là phi thường đại lúc này đã 10 tuổi bạch hinh vũ đã dần dần rút đi khi còn nhỏ non nớt tuyết trắng làn da đen nhánh tóc dài cùng với tinh xảo ngũ quan xinh đẹp làm người không rời mắt được vì thế bạch hinh vũ thành công thu hoạch ở đây sở hữu nữ tu thù hận sư muội ngươi này lên sân khấu phương thức thật đúng là sáng tạo khác người a mộ dung tiêu cười nói đến nghe được lời này Bạch Hình Vũ không khỏi ở trong lòng trận trắng mắt, nàng như vậy quái ai a? nhưng là trên mặt thật là vẻ mặt ngạo kiều lại bất đắc dị nói đến. Ta cũng tưởng điệu thấp, chính là thực lực không cho phép a. Ha ha ha. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, mộ dung tiêu rốt cuộc nhịn không được cười ha hả vẫn nghĩ cũng không khỏi cười khẽ sinh ra. Phía trước ba người ở chung kia đoạn thời gian, lẫn nhau đã phi thường quen thuộc, ai có thể nghĩ đến thân là huyền thiên tông trưởng môn đại đồ đệ mộ dung tiêu, ở bên ngoài không chút cầu thả. Sau lưng sắc thật một cái không hơn không kém thổ phỉ thuộc tính, lại còn có đặc biệt vô lại, hắn cao lánh đều là trang cho người khác xem. Đến nỗi Vân Nghị, bạch hình vũ chỉ có thể là này hai người không hổ là cùng nhau lớn lên. Thấu chương xong, Chương 26 thổ phỉ mộ dung tiêu, ác long Vân Nghị. Chương 26 thổ phỉ mộ dung tiêu, ác long Vân Nghị. Mộ dung tiêu là thổ phỉ thuộc tính, mà Vân Nghị còn lại là không hơn không kém ác long thuộc tính. Cùng này hai người ở chung kia đoạn thời gian Bạch Hình Vũ chân chân chính chính kiến thức cái gì kêu nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Đồng thời cũng làm Bạch Hình Vũ cảm thấy chính mình phía trước thu đồ vật thời điểm là cỡ nào nhân tử, hai người kia có thể sử dụng ưu nhã nhất tươi cười làm nhất thổ phỉ sự tình. Sư mội chính là đã tiến vào quá truyền thừa đại điện. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là vân nghị trong giọng nói xác thật tràn ngập khẳng định. Bạch Hình Vũ cũng không có dấu dếm, vốn dĩ nàng chính là sớm đã tiến vào quá truyền thừa đại điện Mộ dung tiêu cùng Vân Nghị hai người nhìn đến Bạch Hinh Vũ thừa nhận cũng liền không có lại dò hỏi đi xuống. Ở tu chân giới, mỗi người đều có chính mình cơ duyên, trừ phi nhân ra chủ động nói cho, cuối cùng không cần chủ động dò hỏi, miễn cho dính lên nhân quả, gây họa thượng thân. Kia nếu như vậy, hiện tại khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn có không đến một tháng thời gian, ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. ta nghe nói truyền thừa đại điện phủ cận có rất nhiều tu sĩ đạo phủ, không bằng chúng ta đi nhìn một cái đi. Mộ dung tiêu vẻ mặt mỉm cười nói đến, mà hắn bên người Vân Nghị hiển nhiên cũng là đồng ý mộ dung tiêu đề nghị. Tới, tới, thổ phỉ cung ác long muốn xuất động. Bạch Hinh Vũ tuy rằng trong lòng thực ghét bỏ, nhưng là thân thể xác thật vô cùng thành thật, do dự một giây đồng hồ lúc sau liền đáp ứng rồi. Nàng không phải tham tài, nàng chỉ là tương đối tò mò mà thôi, không sai cũng chỉ là tò mò. Liên ở bọn họ ba người chuẩn bị xuất phát thời điểm, Bạch Hinh Vũ đột nhiên ở trong đám người thấy được lạc phỉ phỉ thân ảnh. Lúc này lạc phỉ phỉ có thể nói là phi thường chật vật, tóc lộn xộn, trên mặt tinh xảo trang dung cúng hoa, trên quần áo càng là phá mấy cái đại động. Mà lúc này lạc phỉ phỉ cũng gặp được đang muốn rời đi ba người. Chuẩn xác mà nói là nhìn thấy mộ dung tiêu cùng vân nghị, lập tức vẻ mặt ủy khuất hướng bọn họ đi tới. Chẳng qua lạc phỉ phỉ hiển nhiên là không có ý thức được chính mình chật vật bộ dáng. Quả nhiên, mộ dung tiêu cùng vân nghị ở nhìn đến hướng bọn họ phát lại đây lạc phỉ phỉ. Lập tức sợ tới mức lôi kéo bạch hinh vũ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Lạc phỉ phỉ nhìn rời đi ba người bóng dáng, biểu tình dần dần trở nên âm vụ, cho dù là một cái bóng dáng, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra bạch hinh vũ. Bạch hinh vũ, lại là ngươi tiện nhân này, vì cái gì nơi nào đều có ngươi tồn tại, chỉ cần có ngươi tồn tại một ngày, mọi người cũng chỉ biết chú ý tới ngươi, ngươi vì cái gì không chết đi à. Lạc phỉ phỉ ở trong lòng hung hăng nghĩ đến, nàng lạc phỉ phỉ khi nào chịu quá như vậy xỉ nhục một ngày nào đó ta sẽ làm người gấp bội hoàn lại chỉ có thể nói nữ chủ cùng nữ xứng trời sinh không đối phó huống chi bạch hình vũ vẫn là một cái tiểu phá hôi nàng này còn cái gì cũng chưa làm nữ chủ cũng đã đem nàng cấp hận chết rời đi mọi người bạch hình vũ lại lần nữa kiến thức tới rồi vân nghị cùng mộ dung tiêu này hai người kinh người tầm bảo năng lực chỉ thấy hai người phối hợp ăn ý ngắn ngủn thời gian nội cũng đã cướp đoạt vài cái thượng cổ đại năng lưu lại tới đạo phủ mộ dung tiêu phụ trách bẫy dập cơ quan mà vân nghị còn lại là phụ trách bài trừ động phủ bên trong trận pháp bạch Hinh vũ xem này hai người thuần thục thủ pháp vừa thấy chính là tay già đời bạch Hinh vũ một bên đem đại năng động phủ bên trong đồ vật trở thành hư không một bên cảm thán nói sư Minh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào a bạch Hinh vũ trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn hư phấn Đừng nội chúng ta trước đem đồ vật phân một chút mộ dung tiêu vẻ mặt bí cười nói đến đương mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người nhìn bạch Hinh vũ đưa bọn họ cướp sạch đồ vật đều lấy ra tới lúc sau Này hai người đôi mắt đều lập loè quan mang. Này đó bên trong số lượng nhiều nhất chính là linh thạch. Bạch Hinh Vũ đem linh thạch phân thành tam phân, ba người một người một phần, dư lại còn lại là một ít pháp khí, thư tịch, đùa chú, cùng với đan dược thậm chí là còn có một ít thoạt nhìn không có gì dùng tư nhân vật phẩm. Bạch Hinh Vũ bởi vì xuất lực nhỏ nhất, cho nên chủ động đưa ra làm này hai người trước tuyển, mộ dung tiêu cùng vân nghị hai người cũng không có chối từ, chọn lựa một ít chính mình dùng thượng, còn lại liền đều để lại cho Bạch Hình vũ Bạch Hinh Vũ nhìn đôi ở chính mình trước mặt gần một nửa đồ vật. Sư huynh, các ngươi không hề lấy một ít sao? Rốt cuộc xuất lực chính là mộ dung tiêu cùng Vân Nghị, nàng chẳng qua là phụ trách thu đồ vật mà thôi, lấy nhiều như vậy đồ vật quá ngượng ngùng. Không quan hệ, ngươi thu đi. Mấy thứ này ta cùng Sư huynh cũng không dùng được. Vân Nghị nhìn dối giám Bạch Hinh Vũ nói đến, trong thanh âm bao hàm nhàn nhạt sùng nịch. Mà nguyên bản chuẩn bị nghe Bạch Hinh Vũ nói, lại lấy vài món đồ vật mộ dung tiêu, yên lặng đem chính mình vươn đi móng nuốt lại thu trở về. Sau đó coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nếu nhân ra đều nói như vậy, Bạch Hình Vũ cũng không có lại chối tử, đem còn lại đồ vật thu vào trên tay nhẫn chữ vật chung. Kế tiếp Bạch Hình Vũ ba người đi chính là một cái nghe nói đã phi thăng tiên tử độc phủ. Có mộ dung tiêu dẫn đường, bọn họ ba người cơ hồ không phí cái gì lực liền tìm tới rồi này nhưng Hồng Nguyệt tiên tử độc phủ. Lúc sau chính là Vân Nghị ra tay, đem cửa động pháp trận phá hư, Bạch Hình Vũ phát hiện Vân Nghị trận pháp tạo nghệ cư nhiên cùng chính mình không phân cao thấp mới vừa đi vào đến động phủ bên trong thời điểm, Bạch Hinh Vũ đã bị bên trong cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Nay quả thực chính là một tòa cung điện, Bạch Hinh Vũ phòng trừng cái này Hồng Nguyệt Tiên Tử căn bản là không biết điệu thấp này hai chữ muốn viết như thế nào. Động phủ trên vách tường nạm đầy các loại thuộc tính cực phẩm linh thạch. Ở tu chân giới 100 khối hạ phẩm linh thạch tương đương một khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch tương đương một khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối thượng phẩm linh thạch tương đương một khối cực phẩm linh thạch. Chính là liền tính là như vậy cũng rất ít có người lấy cực phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch, bởi vì cực phẩm linh thạch trung linh khí là có thể tuần hoàn sử dụng, chỉ cần không nốc, đều sẽ không lựa chọn đi đổi. Hồng Nguyệt Tiên tử động phủ bố trí thoạt nhìn càng như là một nữ tử khuê phòng, nơi nơi đều là màu đỏ màn che, làm nhiên cảm thấy nơi này không phải động phủ mà càng như là hỉ đường. Bạch Hinh Vũ ở Hồng Nguyệt Tiên tử bàn trang điểm mặt trên phát hiện một quyển rất dày thư, bìa mặt thượng còn dùng quên tú tự viết Hồng Nguyệt tùy ký này bốn chữ. Sư Minh các ngươi mau đến xem a. Bạch Hinh Vũ phát hiện quyển sách này, lúc sau vội vàng trao đổi lúc này đang ở cướp đoạt linh thạch nhị vị sư Minh. Đây là Hồng Nguyệt Tiên tử tùy ký. Vân Nghị nhìn Bạch Hinh Vũ quyển sách trên tay hỏi đến. Hẳn là?" Mộ Dung Tiêu tiếp theo nói đến, sau đó liền từ Bạch Hinh Vũ trong tay tiếp nhận tùy ký bắt đầu lật xem lên. Tùy ký chung nội dung cũng không có cái gì hiếm lạ, trong đó phần lớn đều là năm đó Hồng Nguyệt Tiên tử phi thăng phía trước khắp nơi du lịch khi ký lục chính mình hiểu biết. Chẳng qua thư chung trong đó một câu đổi sắc thật khiến cho Bạch Hinh Vũ chú ý, trong đó đại khái đắc ý tư chính là Từng ở một chỗ tiền bối động phủ được đến một khối huyết ngọc ngọc bội, ngẫu nhiên đem huyết nhỏ giọt ở mặt trên, thế nhưng phát hiện đây là một cái tùy thân không gian. Sư Minh, nay bổn tùy ký bên trong nhắc tới huyết ngọc ngọc bội có phải hay không cái này a? Nói, Bạch Hinh Vũ đem chính mình trong tay ngọc bội đưa tới hai người trước mặt. Nay khối ngọc bội là Bạch Hinh Vũ ở bàn trang điểm thượng một cái hộp nhỏ chung tìm được. Ngay từ đầu Bạch Hinh Vũ chỉ là cảm thấy này khối ngọc bội thật xinh đẹp, thủ công cũng thực tinh tế. Nhưng là đương ngọc bội cầm trong tay thời điểm, Bạch Hinh Vũ nguyên bản không gian đúng là bài xích nàng trong tay ngọc bội, cái này làm cho nàng không khỏi cảnh rắc lên. Hơn nữa chính mình hư vọng chi mắt cũng cũng không có phát hiện này khối ngọc bội đặc thù chỗ, chính là Hồng Nguyệt Tiên Tử Tùy Ký chung lại nói đây là một cái tùy thân không gian. Thấu chương xong Chương 27 tái hiện tùy thân không gian. Chương 27 tái hiện tùy thân không gian. Mộ dung tiêu tiếp nhận Bạch Hình Vũ trong tay huyết ngọc ngọc bội cẩn thận cùng thư trung giới thiệu đối lập một chút kích động nói đến, không sai, hẳn là chính là hắn. Mộ dung tiêu cầm huyết ngọc ngọc bội tay đều là run rẩy, hắn vô pháp không kích động A, đây chính là tùy thân không gian A, là sở hữu tu luyện giả đều tha thiết ước mơ đổ vật Sư Minh, Hồng Nguyệt Tiên Tử là cái như thế nào người? Bạch Hình Vũ đối cái này huyết ngọc ngọc bội hưng thu không lớn. Gần nhất các nàng cựu vị thiên hồ nhất tộc sinh ra nội đang trung liền có chứa một cái tùy thân không gian, hơn nữa nàng tùy thân không gian còn dung hợp cha mẹ không gian, liền tính là thần khí cũng vô pháp cùng chính mình không gian so sánh với. Thứ hai, này khối ngọc bội cho chính mình cảm giác một chút cũng không tốt, so sánh với dưới nàng vẫn là đối hồng nguyệt tiên tử người này càng cảm thấy hứng thú một chút. Cái này không ai biết hồng nguyệt tiên tử rốt cuộc là cái dạng gì người, rốt cuộc đã qua đi mấy vạn năm thời gian, bất quá tương truyền nàng cuối cùng là phi thăng tiên giới. Vân Nghị lúc này cũng phi thường kích động, bất quá hắn tính cách tương đối nội liễm, cho nên cũng không có giống mộ dung tiêu như vậy rõ ràng. Ta cảm thấy cái này Hồng Nguyệt Tiên Tử nhất định là một cái phi thường thiện lương hơn nữa vô tư người. Bạch Huynh Vũ vẻ mặt khẳng định nói đến. Sư muội vì cái gì nói như vậy đâu. Vân Nghị thấy Bạch Hinh Vũ nói như vậy khẳng định không khỏi hỏi đến. Sư huynh Ngươi tưởng à, tùy thân không gian như vậy chân quý thần khí cho dù ở tiên giới hẳn là cũng sẽ không rất nhiều, chính là nàng lại không có mang đi. Mà là để lại cho chúng ta này đó người có duyên, cho nên nói Hồng Nguyệt Tiên Tử nhất định là cái thiện lương vô tư người. Người nói vô tâm, người nghe cổ ý, bạch Huynh vũ này một phen lời nói làm vừa mới còn phi thường kích động mộ dung tiêu cùng Vân Nghị hai người khôi phục bình tĩnh. Từ nhỏ ở tu chân giới lớn lên hai người phi thường rõ ràng, thiện lương trước nay đều không thích hợp dùng ở bọn họ tu sĩ trên người. Sư đệ Chỉ một ánh mắt, Vân Nghị liền minh bạch mộ dung tiêu ý nghĩ trong lòng. vân nghị đi đến bạch Hình vũ trước mặt nói đến sư mọi cái này ngọc bội có không làm sư huynh trước nhận chủ vân nghị trong giọng nói tràn ngập tiểu tâm cung thử sợ bạch Hình vũ hiểu lầm có thể a ta không có ý kiến vốn dĩ nàng chính là tới cọ pháp bảo hơn nữa nàng đối cái kia ngọc bội thật sự không có hứng thú ngươi yên tâm chờ sư huynh làm rõ ràng trong không gian tình huống nhất định sẽ không làm ngươi có hại vân nghị thấy bạch Hình vũ đáp ứng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi theo sau bảo đảm nói đến Ở Bạch Hình Vũ cùng Vân Nghị nhìn chăm chú hạ, mộ dung tiêu hoa khai chính mình đầu ngón tay, làm máu tươi nhỏ giọt ở ngọc bội mặt trên, theo sau mộ dung tiêu liền biến mất ở hai người trước mặt. Sư Minh, mộ dung sư Minh sẽ không có việc gì đi. Bạch Hình Vũ lo lắng hỏi đến. Yên tâm, hắn sẽ không có việc gì. Đại khái qua 15 phút thời gian, mộ dung tiêu lại lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt. Mộ dung tiêu nhìn về phía Vân Nghị lắc lắc đầu, mà Vân Nghị còn lại là gật đầu một cái. bạch Hinh vụ không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm vội vàng hơn một ngàn dò hỏi tùy thân trong không gian tình huống đi thôi ta mang các ngươi hai cái đi xem nói mộ dung tiêu tay đặt ở hai người trên vai nháy mắt bọn họ trước mắt liền thay đổi một bộ cảnh tượng nồng đậm linh khí tùy ý có thể thấy được vạn năm linh dược cùng với bầy biện chỉnh tề pháp khí chẳng qua nhất dẫn nhân chú mục vẫn là không gian trên không kia chỉ a phiêu thân hồn xem này chỉ a phiêu hồn ăn mặc một thân hồng y Hẳn là chính là nghe nói đã phi thăng tiên giới Hồng Nguyệt Tiên tử. Sư minh, cái này tỉ tỉ là cái này trong không gian khí linh sao? Bạch Hình Vũ chỉ vào nữ tử áo đỏ biết rõ cố hỏi hỏi đến. Không đợi Mộ Dung Tiêu trả lời, cái kia nữ tử áo đỏ cũng đã đi vào Bạch Hình Vũ trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói đến: "Tiểu muội muội thật thông minh, lập tức liền đoán được ta thân phận." Nữ tử áo đỏ còn tưởng nói cái gì nữa, vân nghị liền đi tới đem Bạch Hình Vũ lôi đi, sau đó nói đến: "Hình Vũ sư muội, vừa mới sư huynh nói nơi này đổ vật tùy tiện lấy tưởng kia nhiều ít liền kia nhiều ít xem như đối chúng ta đến bồi thường thật vậy chăng bạch huynh vũ vẻ mặt vui vẻ hướng mộ dung tiêu xác nhận mộ dung tiêu bàn tay vung lên nói đến toàn bộ không gian đều là của ta tùy tiện các ngươi kia được đến những lời này lúc sau vân nghị cùng bạch huynh vũ giống như châu chấu bám vào người giống nhau linh dược chuyên môn nhạc hy lũ đảo hơn nữa đều là vạn năm phân xem đã biến thành a phiêu hồng Nguyệt tiên tử đau lòng không được Hôn đàn A, này đó linh dược nhưng đều là nàng vô số năm tích lũy tâm huyết A, liền như vậy bạch bạch tiện nghi hai cái ngại danh, hảo không cam lòng A. Chẳng qua hiện tại thân phận của nàng là không gian khí linh, không thể vi phạm thân là chủ nhân mộ dung tiêu mệnh lệnh. Cuối cùng ở bạch hình vũ đem ánh mắt nhìn về phía hồng nguyệt tiên tử các loại pháp ý gì hay thời điểm, nàng rốt cuộc là nhịn không được. nay đó pháp ý gì hay mỗi một kiện đều là nàng thu thập các loại quý trọng tài liệu luyện chế mà thành, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. quan trọng nhất chính là nàng còn không có tới cấp xuyên như thế nào có thể tiện nghi cái này tiểu nha đầu chờ một chút này đó pháp ý liềng ngươi không thể động hồng nguyệt tiên tử che ở bạch hình vũ trước mặt nói đến vì cái gì à rõ ràng mộ dung sư huynh nói ta có thể tùy tiện lấy hơn nữa mộ dung sư huynh thân là nam tử muốn này đó pháp ý lìa cũng vô dụng a chính là hình vũ sư muội thích liền cầm đi hảo mộ dung tiêu vẻ mặt sùng lịch nói đến một bộ hảo sư huynh bộ dáng chính là chủ nhân Hồng Nguyệt Tiên Tử trơ mắt nhìn Bạch Hinh Vũ đem nàng sở hữu pháp y rìa đảo qua mà quang trên mặt biểu tình đều màu khóc. Ánh mắt xem này lại xoay người đi đảo linh dược Bạch Hinh Vũ bóng dáng, đáy mắt hiện lên một mạt hung ác quang. Rốt cuộc cướp đoạt thỏa mãn hai người ngừng lại, trên thực tế là hai người trên người dùng để phóng linh dược hộp ngọc đều đã dùng xong rồi, sau đó đi theo mộ dung tiêu ra không gian. Hồng Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy này ba cái ôn thần rốt cuộc đi rồi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhìn lại chính mình trước mắt hỗn độn linh dược viên. và năm linh dược cư nhiên thiếu một nửa, không khỏi trợn tròn mắt, nàng tưởng không rõ vì cái gì hai người kia trên người sẽ có nhiều như vậy trang linh dược hộp ngọc. Mà bên kia Bạch Hình Vũ ba người ở ra không gian thấy lúc sau, Mộ Dung Tiêu liền lấy ra một cái tối đen hộp gỗ đem huyết ngọc ngọc bội trang ở bên trong. Lúc sau ba người mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau ba người không khỏi nở nụ cười. Hình Vũ sư muội, ngươi này kỹ thuật diễn không tồi a, ta xem kia Hồng Nguyệt tiên tử mặt đều đen. Ha ha ha. Mộ Dung Tiêu một bên cười một bên nói đến, "Cũng thế cũng thế, nhị vị sư huynh kỹ thuật diễn cũng là xuất thần nhập hóa." Bạch Hinh Vũ cùng Vân Nghị các lấy ra một bộ phận thu thập linh dược đưa cho Mộ Dung Tiêu, bọn họ cũng đều biết cái này tùy thân không gian lưu không được, ít nhất lưu tại bọn họ trong tay không được. Mộ Dung Tiêu tiếp nhận linh dược, nói đến, "Ta chuẩn bị đem huyết ngọc ngọc bộ giao cho tông môn, nơi này Hồng Nguyệt tiên tử tàn hồn không phải chúng ta có thể đối phó." Vân Nghị cùng Bạch Hinh Vũ đều tỏ vẻ không có vấn đề. Lấy bọn họ hiện tại tu vi cho dù là chỉ có tàn hồn Hồng Nguyệt Tiên Tử bọn họ cũng là đánh không lại. Nếu không phải bọn họ ba người phản ứng cao, kỹ thuật diễn hảo, phòng trừng hiện tại đã bị Hồng Nguyệt Tiên Tử cấp diệt khẩu. Chỉ là không biết cái này Hồng Nguyệt Tiên Tử rốt cuộc có cái gì mục đích, cư nhiên lừa bọn họ nói chính mình là khí linh, còn mặc kệ bọn họ ở chính mình tùy thân không gian trung đào linh dược. Bất quá chuyện sau đó giao cho tông môn giải quyết là được, không cần nàng cái này tiểu đệ tử nhọc lòng. Thấu chương xong. Chương 28 hồi tông môn. Chương 28 hồi tông môn. Lúc này Hồng Nguyệt Tiên Tử căn bản liền không biết chính mình thân phận đã sớm bại lộ, còn bạch bạch tổn thất như vậy nhiều linh dược. Giải quyết xong Hồng Nguyệt Tiên Tử sự tình lúc sau, Vân Thiên Bí Cảnh đóng cửa nhật tử cũng tới rồi. Lúc này Bí Cảnh chung mọi người cảm giác được một cổ bài xích lực lượng. Giây tiếp theo, nguyên bản còn ở khắp nơi tìm kiếm cơ duyên mọi người đã bị Vân Thiên Bí Cảnh ném ra tới. Không sai, chính là ném. Hơn nữa động tác tương đương thô lỗ. Sư phó. Bạch hình vũ vừa ra bí cảnh liền nhìn đến nhà mình sư phó chính lại lại tán tán nằm ở một khối bóng loáng cự thạch thượng nghỉ ngơi, nhìn qua giống như là một con đang ở phơi nắng miêu. Tiểu nha đầu, không tuổi sao đã trúc cơ, thu vi cũng thực vững chắc. Quân giật mặc xoa xoa bạch hình vũ tóc cười nói đến. Tiếp theo lại nhìn đến hướng hắn đi tới vân nghị cùng mộ dung tiêu hai người, kia không chút để ý trên mặt mới hiện ra một tiêu nghiêm túc. Sự tình ta đã nghe các ngươi sư phó nói, lần này các ngươi ba người lập đại công. Tông môn là sẽ không bạc đãi các ngươi." Quân giật Mặc nhìn Bạch Hinh Vũ ba người nói đến, "A, sư phó Nguyên Lai ngươi không phải cố ý tới đón ta a?" Bạch Hinh Vũ rầu miệng vẻ mặt thất vọng ủy khuất nói đến, tuy rằng phía trước Quân giật Mặc đối Bạch Hinh Vũ đều là nuôi thả trạng thái, nhưng là hai người ở chung lại không có có vẻ mới lạ. Quân giật Mặc lại sờ sờ Bạch Hinh Vũ đầu, "Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi đều hoàn thành sao?" "Ân ân, đều hoàn thành." Bạch Hinh Vũ nghe được Quân Dật Mặc hỏi như vậy, lực chú ý lập tức đã bị rời đi. a ngươi tìm được diệu hầu. Quân giật Mặc sai biệt nhìn Bạch Hinh Vũ, tìm được rồi a. Nói, Bạch Hinh Vũ còn lấy ra tới hồ lô, bên trong đúng là diệu hầu đủ con khỉ rượu Bởi vì diệu hầu đủ con khỉ rượu đều bị diệu hầu trang ở trong hồ lô, cho nên Quân giật Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra đây đúng là diệu hầu đủ con khỉ rượu Quân giật Mặc bình tĩnh kết quả nhà mình đồ nhi đưa qua con khỉ rượu thu vào trong lòng ngực, nhưng là hắn ánh mắt lại bán đứng hắn. Theo Bạch Hinh Vũ lấy ra tiểu hồ lô. kia con khỉ rượu độc hữu rượu hương liền phiêu tán ra tới, làm mặt khác tông môn tới đón đệ tử trưởng lão đỏ mắt không thôi, kia chính là rượu hầu đủ con khỉ rượu a, vì cái gì cái kia tiểu nha đầu không phải chính mình ra đâu. Ở trên đường trở về, Bạch Hình Vũ nghe nói Lạc Phỉ Phỉ cư nhiên ở truyền thừa đại điện tìm được rồi hai viên tẩy linh đan cùng chậm rãi một túi chứa vật đan dược. Hiện tại Lạc Phỉ Phỉ đã thành công tẩy rất độ tinh khiết tương đối thấp thổ linh căn cùng thủy linh căn biến thành tam linh căn. Nghe đến đó Bạch Hinh Vũ lại lần nữa cảm thán Lạc Phỉ Phỉ vận khí tốt. Đặc biệt là nghe nói Lạc Phỉ Phỉ phát hiện kia hai viên Tẩy Linh đan liền đặt ở phía trước Nguyên Bản Phóng Đan Dược toàn lục ghế dựa một cái khác trên tay vịn mặt lúc sau. Bất quá Lạc Phỉ Phỉ tuy rằng Tẩy rất hai điều linh căn, nhưng là như vậy linh căn là thuộc về Hậu Thiên linh căn, tuy hảo hảo qua trước Ngũ linh căn, nhưng là cùng trời sinh Tam linh căn vẫn là có chênh lệch. Nghe xong một đường bắt quái, trở lại Huyền Thiên Tông lúc sau Bạch Hinh Vũ trước tiên liền về tới Linh Thanh Phong chính mình chỗ ở. đến nỗi quân giật mặc vân nghị cùng mộ dung tiêu ba người còn lại là đi trưởng môn nơi nào rốt cuộc tùy thân không gian việc này sự tình quan trọng đại nghe nói còn kinh động một vị đang ở bế quan lão tổ tông cấp bậc người đủ để thấy được huyền thiên tông đối với chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng bạch hình vũ thật là không có tưởng nhiều như vậy rốt cuộc nàng đã ở cái kia không gian chung được đến không ít thứ tốt quân giật mặc trở về lúc sau cùng bạch hình vũ nói kế tiếp sự huyền thiên tông 18 vị lão tổ trung thứ sáu lao tổ xuất quan Thân thủ đem Hồng Nguyệt Tiên Tử tàn hồn từ huyết ngọc ngọc đội thượng lao đi, hơn nữa thành công nhận chủ, đương nhiên làm đem huyết ngọc ngọc đội mang về tới Bạch Hinh Vũ ba người tông môn cũng là cho dư tương đương cao khen thưởng. Mỗi người 100 trăm vạn tông môn tích phân, thực phẩm linh thạch một vạn khối, thượng phẩm linh thạch 10 vạn khối, cao giai pháp khí 2 kiện, cùng với có thể tùy thời tiến vào tàng thư các. Đối với như vậy khen thưởng Bạch Hinh Vũ vẫn là thực vừa lòng. Trước khi đi quân giật mặc lại ở Bạch Hinh Vũ nơi này phải đi không ít con khỉ rượu. trong đến Bạch Hình Vũ miệng rầu lao cao. Vân Thiên Bí cảnh trở về lúc sau, Bạch Hình Vũ sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, cả ngày chính là hoa ở linh thanh phong tu luyện, hoặc là thu thập một chút linh thanh phong mặt trên hoa cỏ. Ngẫu nhiên Lạc Tử Họa trở về tìm Bạch Hình Vũ trò chuyện, tâm sự, bất quá hai người liêu nhiều nhất vẫn là Lạc Phỉ Phỉ. Đại đa số đều là Lạc Tử Họa ở nơi nào tán giận, mà Bạch Hình Vũ còn lại là một cái an tĩnh người nghe. Từ Lạc Tử Họa trong miệng, Bạch Hình Vũ biết được hiện tại Lạc Phỉ Phỉ đã thành công trúc cơ. Hiện tại đã là nội môn đệ tử, lại còn có thông đồng một cái thế gia con cháu.